Lưu Kiệt đi tới, phát hiện cửa phòng không có đóng, hắn từ trong khe cửa mặt thấy được Lâm Tuyết đang co do thân thể, đưa lưng về phía hắn. Cái phương hướng này thúc thiết. Lưu Kiệt nhẹ nhàng đẩy cửa ra, tận lực để cho mình thanh âm nghe tương đối ấm mềm. Lâm Tuyết, ngươi thế nào? Có bị thương gì tâm sự theo ta nói một chút. Cái này dâu sao chỉ là một nữ sinh nhỏ, ở Lưu Kiệt trong mắt, phảng phất như là một cô em gái như nhau. Hắn vậy muốn an ủi một chút Lâm Tuyết, mà Lâm Tuyết nhưng cả người run lên, bị Lưu Kiệt sợ hết hồn. Lưu Kiệt, ngươi vào lúc nào? Lâm Tuyết nắm gối ôm ở trước ngực, trong hốc mắt mặt nước mắt còn không có lau sạch, nhìn như đúng là trải qua cái gì chuyện thương tâm. Lưu Kiệt liền vội vàng nói, ngươi đừng hiểu lầm, ta chẳng qua là nghe gặp ngươi khóc, tần tỷ lại không ở nhà, cho nên đi vào xem xem ngươi, ta đây không phải là quan tâm ngươi sao? Lưu Kiệt nói mới vừa nói xong, một cái gối liền đập vào mặt hắn lên, hắn đối với Lâm Tuyết cũng không có phòng bị, cho nên cũng không có né tránh. Hừ, thúi lưu manh. Ai khóc, ai muốn ngươi quan tâm. Ngươi mau đi ra, đóng cửa lại. Lâm Tuyết thật nhanh xoa xoa trong mắt nước mắt, bày ra một bộ khí thế hung hăng hình dáng, nhưng mà, nàng bộ dáng này ở Lưu Kiệt trong mắt lại trở thành đáng yêu. Ừng ực. Một cái kỳ quái thanh âm từ Lâm Tuyết trên mình phát ra, Lâm Tuyết sắc mặt cứng đờ, nhất thời lúng túng, sắc mặt ngay tức thì ửng đỏ. Lưu Kiệt nhìn một cái treo trên vách tường đồng hồ báo thức, cái này cũng hơn 7 giờ tối, xem ra Lâm Tuyết là đói bụng rồi. Lưu Kiệt thổi phù một tiếng bật cười, bỏ mặc ngươi có bị thương gì tâm sự, ăn cơm trọng yếu nhất, ta vậy thì đi cho ngươi nấu cơm đi, ngươi trước nghỉ ngơi một ngày cho khỏe sẽ đi. Vừa nói, Lưu Kiệt bước lui ra gian phòng, nhẹ nhàng đem cửa phòng mang theo, nhìn phòng cửa đóng lại, Lâm Tuyết tức bực dậm chân, ngươi không cho phép, đáng ghét. Lâm Tuyết đặt mông ngồi ở trên giường, trong lòng tức có thương tâm tâm trạng, lại hướng Lưu Kiệt giận không chỗ phát tiết. Hồi lâu sau đó, Lâm Tuyết ngồi ở trên giường. Thưởng thức bắt tay ở giữa gối, nàng phát hiện mới vừa Lưu Kiệt sau khi đi vào, nàng thương tâm tâm trạng tựa hồ chuyển biến tốt một chút, trong đầu đều là Lưu Kiệt bộ kia thiếu đánh dáng vẻ, làm cho chuyện thương tâm nhạt đi một ít. Hừ, cái này Lưu Kiệt, ngược lại là có một chút xíu sẽ quan tâm người, khó trách tần tỷ nguyện ý để cho hắn ở tới một chỗ tới. Một bên khác, Lưu Kiệt đi vào trong phòng bếp, chuẩn bị bắt đầu nấu cơm. Phải biết, hắn bên ngoài sinh sống mấy năm, trước trên mình vậy không bao nhiêu tiền, thường xuyên mình làm cơm ăn có thể tiết kiệm hạ không thiếu tiền. Lưu Kiệt mình mỹ danh kỳ viết, mình làm đồ sạch sẽ sức khỏe, hơn nữa lại tiết kiệm tiền, đây mới gọi là sinh hoạt mà. Nấu cơm tươi đẹp Lưu Kiệt là có một ít, mặc dù làm một luộm thuận trai thẳng, hắn làm thức ăn chưa nói tới ăn ngon, nhưng vậy ít nhất là có thể ăn trình độ. Mở tủ lạnh ra, Lưu Kiệt phát hiện trong tủ lạnh lại không có cái mới tươi mới thức ăn. Chỉ có một ít trứng gà và cơm thừa. Ngậy. Lưu Kiệt lúc này mới ý thức được Tân Hồng Ngọc mấy ngày nay quả thật tương đối bận rộn, đều là không thời gian mua thức ăn, bây giờ đi xuống lầu siêu thị mua thức ăn cũng có chút quá phiền toái, dứt khoát liền làm cái cơm xào trứng đi. Lưu Kiệt đánh một cái hướng chỉ, cho rằng đây là một cái ý kiến hay. Cơm xào trứng là một đạo rất đơn giản thức ăn, nhưng làm phương pháp có bất đồng riêng. Lưu Kiệt nắm giữ, chính là một loại trụ cột nhất thường thấy nhất cách làm, đây cũng là hắn sở trường nhất mấy thứ thức ăn một trong, bởi vì đơn giản, thuận lợi từ tủ lạnh bên trong cầm ra trứng gà và cơm, nịt lên tần hồng ngọc tập dề, cầm lên sẻng. giờ phút này, lưu kiệt cảm giác mình chính là một cái thần bếp. gần đây đoạn này thời gian, lưu kiệt mã cờ dờ năng lực trở nên mạnh mẽ một ít, vùng lân cận vật phẩm đều hiện lên ra từng đạo mã cờ dờ. lưu kiệt phát hiện tần hồng ngọc tập dề lên, vậy có một đạo mã cờ dờ, vì vậy hắn lựa chọn quét đảo qua. tập dề, giới thiệu, tần hồng ngọc tập dề, phía trên lưu lại tần hồng ngọc mùi thơm cơ thể. còn bà nó. Ngươi không phải một cái nghiêm chỉnh mã quật giờ. Lưu Kiệt một bên nghĩa tránh nôn từ trách mắng mã quật giờ, một bên tung lên tạp dề đặt ở mình lỗ núi phía dưới, hít một hơi thật sâu. Quả nhiên, có một cổ mùi thơm thoang thoảng, mùi thơm này mặc dù rất nhạt, hơn nữa xen lẫn cái này một ít khói dầu mùi vị, nhưng là vô cùng dễ ngửi, vô cùng mê người. Quả nhiên, còn là thuộc nữ hơn nữa có mị lực. Lưu Kiệt không khỏi được hồi tưởng lại lần trước, vô tình đem tần hồng ngọc đệ ở dưới người. Và trước ngực nàng cái loại đó mềm mại xúc cảm, không khỏi được ý nghĩ kỳ quái đứng lên. Phải biết tần hồng ngọc nhưng mà thật tài thực liệu, so với kia cây cảnh hoa Lâm Nguyệt Anh hàng giả, có thể muốn tới được chân thực nhiều. Chất lắc đầu, Lưu Kiệt cho mình một cái tát, nghĩ bậy nghĩ bạ gì đó. Nấu cơm muốn chặt. Vừa nói, Lưu Kiệt nhìn về phía trong tay trứng gà. Trứng gà lên mã cửa giờ cũng bị Lưu Kiệt quét đi ra. Phổ thông trứng gà, ra đời thời gian, mười tăm trời, nơi sản xuất. Thành phố Minh Hải Tây Bộ lớn trại nuôi gà đánh giá là tự liệu gà xanh trứng không có nguyên sinh thái mùi vị dinh dưỡng vậy tương đối kém. Mã Quyết Giờ năng lực quả thật mỹ tiên, chẳng qua là nhìn một cái, dù là chỉ là một quả trứng gà, bất kỳ tin tức nào cũng không trốn thoát Lưu Kiệt pháp nhãn. Lưu Kiệt vừa nhìn về phía một bên khác cơm thửa, cơm thửa, thời gian nửa ngày gạo nơi sản xuất Hoa Hạ Phương Nam Thành phố tuyết tuyệt gạo nhà máy giới thiệu gạo là hai mùa thóc thuộc về cơ giới hóa tài bồi. Dinh dưỡng giá trị không cao. Lưu Kiệt có chút cảm khái. Hiện ở xã hội này, mọi người ăn thức ăn, đại đa số đều là kỹ nghiệp hóa sản vật, đã mất đi thức ăn chân chính linh hồn. Ngay tại lúc này, trứng gà và cơm thửa phía trên đều đang diễn sinh ra một đạo giả tưởng ánh sáng, hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái tin tức mới. Trứng gà và cơm thửa có thể dùng để làm cơm xào trứng. Cách điều chế: nước tương một muỗng, ăn muối nửa muỗng. Cách làm cụ thể: trước đem xào nồi hơ nóng, từng đạo cặn kẽ tin tức. Đem lưu kiệt cũng thấy đỡ ra. Con bà nó, còn có thể như vậy. Cái này mã cờ dịch giờ cũng quá châu ép đi. Đến trước mắt mới ngưng, mã cờ dịch giờ năng lực đã càng ngày càng nhiều, từ giám định vật phẩm, đến dự đoán địch nhân hành động, cùng với cho ra ứng đối phương pháp. Bây giờ lại diễn sinh ra tới một cái chức năng mới, có thể dạy người làm gì cơm. Hơn nữa cái này mã cờ dịch giờ phía trên cung cấp làm cơm xào trứng phương pháp, và lưu kiệt mình ngày thường sử dụng phương pháp hoàn toàn khác nhau. Chương 41, cầu cưng chịu Mèo con vậy làm cơm xào trứng đều là trước xào trứng lại cơm xào mà mã cờ giờ lên cung cấp phương pháp ngược đường mà đi luôn là là hoàn toàn không hợp với lẽ thường cách làm ôm thử một chút tâm tính lưu kiệt dựa theo mã cờ giờ lên cách làm bắt đầu làm cơm xào trứng bởi vì mã cờ giờ cho tới bây giờ không có cái hố qua mình cho nên lưu kiệt vẫn là rất tin tưởng mã cờ giờ mã cờ giờ lên liên quan tới cơm xào trứng cách làm đặc biệt cẩn kẽ căn cứ tin tức phía trên biểu hiện Đây là một loại cơm xào trứng hoàng kim, chỉ có trong truyền thuyết thần bếp mới có thể làm được đồ. Phải làm ra chân chính cơm xào trứng, phải có cực phẩm trứng gà và cực phẩm cơm, Lưu Kiệt trong tay hiển nhiên không có những thứ này quý trọng vật liệu. Nhưng là dựa theo loại này cơm xào trứng hoàng kim tiêu chuẩn làm, vẫn có thể đem vốn là cơm xào trứng mùi vị tiến hành thật to tăng lên. Dù là mỗi một lần huy động sẻn góc độ, đều hết sức có chú trọng, Lưu Kiệt dựa theo mã cỡ giờ tăng lên từng bước từng bước tới. Rất nhanh Một nồi màu vàng kim thơm ngát cơm xào trứng ở xào trong nồi dần dần thành hình. Cửa phòng không biết lúc nào bị mở ra, một bản đẹp tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn từ trong khe cửa chui ra ngoài. Có chút kinh ngạc nói, cái này người đàn ông thối, làm gì dậy cơm tới thơm như vậy, không biết hắn làm là thứ tốt gì. Đây là người nào đó bụng có không chịu thua kém ừng ngược tê. Nàng vội vàng mắc cửa tựa đầu lùi về, đem phòng cửa đóng lại. Không lâu lắm, tiếng gõ cửa vang lên, Đại tiểu thư, cơm chín rồi, đi ra ăn cơm đi. Lâm tuyết thanh âm từ trong phòng truyền ra, Ngươi, ngươi có thể hay không đem cơm bưng đi vào? Lưu Kiệt mặt coi thường nói, này, ngươi cái này tánh đại tiểu thư, ta đem cơm liền thả trên bàn, ngươi yêu có ăn hay không, chờ một chút lạnh mùi vị coi như không bằng. Lưu Kiệt trở lại trên bàn cơm, mình ăn, thơm ngát cơm xào trứng hoàng kim, phối hợp một trồng mỹ vị dưa muối, có thể nói là nhân gian tuyệt phối. Ừ, thật muốn à. Ăn ngon. Lưu Kiệt cố ý nói rất lừa tiếng. Một lát sau. Lâm Tuyết rốt cuộc kinh không chịu nổi cám dỗ, mở cửa phòng đi tới bên bàn cơm. Lưu Kiệt không có xem nàng, chỉ lo mình ăn cơm. Thấy Lưu Kiệt lại đối với mình khó gần, Lâm Tuyết kiều hừ một tiếng, vừa muốn nói gì để diễn tả bất mãn, đột nhiên, nàng thấy đặt ở trên bàn một miếng cơm xào trứng. Cái này bàn cơm xào trứng toàn thân và lõng, lòng trứng đều đều bao quanh mỗi một viên hột cơm, mặc dù không thấy được thành phiến trứng gà, nhưng chỉ là một món mùi thơm, sẽ để cho người rất có thèm ăn. Ư Lâm Tuyết bụng lại kêu lên, nàng mặt đầy chán nản, hướng như vậy tiểu mỹ nữ, ngày thường ở trường học, nhưng mà hoa khôi trường học cấp bậc, trung quanh bằng hữu cũng đem làm tiểu tiên nữ đối đãi, tiên nữ bụng làm sao biết như thế không có hình tượng cô lỗ lô kê, điều này thật sự là quá mất mặt. Được rồi, đại tiểu thư, đừng Trọng, ăn nhanh đi, người là sắt cơm là thép, muốn cái gì hình tượng, lấp no bụng trọng yếu nhất. Lâm Tuyết quệt một cái miệng nhỏ, ngồi ở trước bàn, cầm muỗng lên, nhìn vô cùng không tình nguyện đào một muỗng cơm xào trứng bỏ vào mình trong miệng, làm cơm xào tiếp xúc tới nàng đầu lưới trong ngáy mắt, trên mặt nàng tất cả không tình nguyện, bao gồm che giấu ở ánh mắt chỗ sâu yêu thương, cũng ngay tức thì tiêu tán, chuyển thành đờ đẫn cùng vẻ kinh ngạc. Cái này, kết quả này là cái gì? Lâm Tuyết trong miệng túi cơm, có chút hàm hồ không rõ hỏi. đương nhiên là cơm xào trứng à, đại tiểu thư, ngươi không biết liền cơm xào trứng cũng chưa từng ăn chứ. Ngươi, Lâm Tuyết vừa muốn nổi cáo, còn không có phát ra ngoài, trên mặt tức giận liền biến mất. Chuyển thành một mặt biểu tình hưởng thụ Ăn ngon, thật sự là ăn quá ngon Ta lớn như vậy Ăn rồi rất nhiều cơm xào trứng Nhưng là ăn ngon như vậy cơm xào trứng Ta thật vẫn là lần đầu tiên được ăn Lưu Kiệt trên mặt lộ ra nụ cười Cảm ơn khích lệ của ngươi Đây là một chén ngươi chưa từng ăn qua mới tinh phiên bản Chỉ cần một hớp Ngươi thì biết và ta như nhau Yêu cái món này cơm xào trứng Lâm tuyết một bên đi trong miệng dùng sức cửa hải cơm xào trứng Cái miệng anh đào nhỏ nhắn hai bên cũng chống dậy rồi. Trong ánh mắt tràn đầy ý sùng bái, ăn ngon như vậy cơm xào trứng, ngươi là làm sao làm được? Lưu Kiệt hất đầu phát, tiêu vậy thần bị nói, đương nhiên là, chăm chỉ làm được. Lưu Kiệt chẳng qua là tùy ý như thế một đùa bỡn đẹp trai, nhưng giờ phút này, hắn ở lâm tuyết trong mắt hình tượng, ngay tức thì đổi được chói lọi cao lớn. Ta, ngươi, lâm tuyết một hồi im miệng, bị ăn ngon cơm xào trứng, và Lưu Kiệt giờ phút này vô hình đẹp trai, mê được không biết rốt cuộc nên nói cái gì, không giải thích được. Thương tâm cảm giác lại dâng lên, nước mắt lách cách thấp liền từ lâm tuyết trong đôi mắt to toát ra. Thấy lâm tuyết đột nhiên khóc, lưu kiệt sắc mặt vội vàng thay đổi. Hắn sợ nhất người phụ nữ khóc, người phụ nữ ở một ít thời điểm là hết sức tranh cãi vô lý, căn bản không có biện pháp đi giải quyết. Ngươi có lời thật tốt nói à, ta có thể nói cho ngươi, không muốn bởi vì ta cơm xào trứng ăn quá ngon, ngươi liền tranh cãi vô lý. Hu hu hu, lâm tuyết ngược lại khóc càng thêm lợi hại, hạt châu lớn nhỏ rơi ngọc bàn. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, nàng lại đột nhiên nhào vào Lưu Kiệt trong ngực. Ngươi làm gì? Lưu Kiệt hết sức kinh ngạc, làm sao ăn cơm ăn thật tốt, đột nhiên nhớ nhung trong lòng đứng lên, chẳng lẽ cơm xào trứng của hắn ăn ngon đến để cho nhân thần chí không rõ trình độ. Lâm Tiết đưa tay ôm ở Lưu Kiệt trong ngực, không ngừng đi Lưu Kiệt trong ngực chui vào, giống như một cái cầu cưng chịu mèo con như nhau. Một hồi thuộc về duy nhất cô gái trẻ tuổi mát mẻ, mùi thơm truyền vào Lưu Kiệt trong mũi, loại này mùi thơm. Không giống với tần hồng ngọc cái loại đó thuộc nữ mùi thơm. Tần hồng ngọc là nhiệt liệt, quyến rũ mùi vị, Lâm Tuyết chính là thanh nhã, thanh xuân mùi vị. Tóm lại, đây là một loại mùi rất dễ người. Lưu Kiệt đột nhiên nghĩ đến, mình mới vừa lúc trở lại, liền nghe được Lâm Tuyết một người ở bên trong phòng khóc. Chẳng lẽ nói, Lâm Tuyết là lại nghĩ tới thương tâm của nàng chuyện? Lưu Kiệt nhẹ nhàng vuốt ve Lâm Tuyết sau lưng mái tóc dài, an ủi, "Năn, đừng khóc đừng khóc, ngươi có bị thương gì tâm sự theo ta nói, ta giúp ngươi chia sẻ một ít." Lâm Tuyết ngẩng đầu lên, một đôi hai mắt ngấn lệ ngưng tụ trước Lưu Kiệt hỏi, ngươi là thật lòng sao? Ngươi sẽ cười nhạo ta cái này bức dáng vẻ trật vật sao? Dĩ nhiên sẽ không, ngươi là tần tỷ bạn gái thân, tần tỷ bạn tốt, cũng là bạn tốt của ta. Lưu Kiệt không chút do dự nói. Lâm Tuyết xoa xoa nước mắt, vậy cũng tốt, ta liền nói cho ngươi chuyện ta đi, mặc dù nói đi ra ngươi cũng không gặp được có thể giúp ta. Những lời này, để cho Lưu Kiệt khẽ to mày, hắn tin tưởng, Lâm Tuyết nói ra những lời này. Chẳng qua là bởi vì Lâm Tuyết cũng không được rõ hắn dẫu sao, bây giờ coi như là khổng gia như vậy gia tộc lớn, đều là xin Lưu Kiệt hỗ trợ, Lâm Tuyết một cái nữ sinh nhỏ, có thể có bao nhiêu chuyện. Lâm Tuyết cứ như vậy rúc vào Lưu Kiệt trong ngực, nói đến chuyện nàng. ngươi có biết hay không? Chúng ta thành phố Minh Hải có ba gia tộc lớn. Lưu Kiệt nghe vậy gật đầu một cái, ngược lại là nghe nói qua, một cái là khổng gia, một cái là tống gia, còn có một cái chính là các người Lâm gia. đúng vậy Lâm tuyết giữa hai lông mày vẻ mặt tạm đạm mấy phần, thật ra thì, chúng ta lâm gia đã rất lại phía sau khổng gia và tống gia không ít, ở thành phố Minh Hải địa vị, là tràn ngập nguy cơ. Chương 42, lớn quả đen Đối với thành phố Minh Hải ba gia tộc lớn, lưu kiệt trước kia chẳng qua là nghe nói qua, cũng không được rõ. Bây giờ nghe lâm tuyết vừa nói như vậy, mới biết ba gia tộc lớn cũng có sự phân chia mạnh yếu. Lâm tuyết sâu ký nói, chúng ta lâm gia những năm gần đây xa suốt không thiếu. Người nhà ta muốn cưỡng bức ta và tống gia thiếu gia tống hạc vinh đính hôn, ta giờ không nghĩ gả cho cái đó thiếu gia ăn chơi đâu. Lưu Kiệt trước liền nghe Tần Hồng Ngọc nói qua, Lâm Tuyết bởi vì trong nhà cưỡng bách nàng chuyện tình cảm, mới thường xuyên trốn Tần Hồng Ngọc tới nơi này. Bây giờ nghe Lâm Tuyết chính miệng nói ra chuyện nàng, hắn mới biết nguyên lai like là có chuyện như vậy. Không cần Lâm Tuyết nói nhiều, Lưu Kiệt đại khái cũng đoán được chuyện tặng kẽ, bởi vì Lâm Tuyết đem tống gia thiếu gia tống hạc vinh gọi là cậu ấm. Lưu Kiệt gần đây tiếp xúc một ít xã hội thượng lưu nhân sĩ, vậy đàm hâm bất quá là trong nhà có một tiệm đồ cổ mà thôi, có một ít gia sản, giống như này phách lối. Có thể tưởng tượng, Tống Hạc Vinh cái loại đó ba đại gia tộc thiếu gia, sẽ là bực nào người cắn bã. Nhưng là lâm gia tình trạng không hề khởi sắc, lâm tuyết phải gả cho Tống Hạc Vinh, và Tống gia thung gia mới có thể cải thiện lâm gia tình huống. Nhìn trong ngực cái này bức nhu mì yếu ớt thân thể, Lưu Kiệt trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần đồng tình. Gia tộc lớn bây giờ, người tự do chỉ có thể lâm vào là ảo tưởng, căn bản không cách nào chúa tể mình vận mệnh. Lưu Kiệt ta nủi Lâm Tuyết nói, mặc dù ta không hiểu lắm gia tộc lớn giữa sự việc, nhưng là nếu như ngươi phụ mẫu thật quan tâm ngươi, vậy chưa đến nỗi không quan tâm ngươi cảm thụ, đem ngươi gả cho một cái cậu ấm. Lâm Tuyết cả người run lên, ngẩng đầu nhìn Lưu Kiệt, giờ phút này, nàng trong mắt tràn đầy ánh sáng, ngươi thật là nghĩ như vậy sao? Lưu Kiệt không chút do dự gật đầu nói, cũng phải. Nhà ta trước kia là gia đình nông dân, mặc dù sinh hoạt cũng không giàu có, nhưng là ta phụ mẫu rất yêu ta, bọn họ chỉ cần ta có thể vui vẻ là được rồi, tuyệt đối sẽ không cưỡng bách ta. Lâm tuyết trong mắt tràn đầy cảm động, thật hâm mộ ngươi có như vậy phụ mẫu, ta phụ mẫu, thân là lâm gia cao tầng, đã sớm bị kim tiền che đôi mắt, ở trong mắt bọn họ, kiếm tiền so với ta hạnh phúc càng trọng yếu hơn. Lưu Kiệt, ngươi biết không, ngươi là cái đầu tiên nói giúp ta người. Lưu Kiệt ha ha cười một tiếng. Ta chỉ là nói ra bên trong lòng ta nói, ngược lại là ngươi không nên trách ta, dẫu sao ta nói như vậy, đối với ngươi phụ mẫu thật ra thì có chút bất kính. Lâm Tuyết nhắm mắt lại, ở Lưu Kiệt ngực cà một cái, một bộ mập mờ hình dáng. Nhìn Lâm Tuyết vô cùng buông lỏng dáng vẻ, Lưu Kiệt có chút đau lòng, cô bé này phỏng đoán rất lâu không có như vậy buông lỏng qua liền đi. Cho nên Lưu Kiệt mặc cho Lâm Tuyết tựa vào mình trong ngực, không đành lòng đánh đoạn nàng. Mà nhưng vào lúc này, một đạo tiếng két vang lên. Tần Hồng Ngọc xách túi túi đẩy cửa vào, vừa vặn thấy Lâm Tuyết tựa vào Lưu Kiệt trong ngực một màn này. Hơn nữa Lâm Tuyết trên mặt còn treo nước mắt. Lưu Kiệt và Lâm Tuyết cả kinh, Tần Hồng Ngọc cũng là sương sở. Ba người sáu hạng mục tương đối, trong chốc lát tiến tĩnh vô cùng. Cái đó gì? Ngạnh. Tân tỷ, ngươi nghe ta giải thích. Lưu Kiệt vừa nói, một bên nhẹ khẽ đẩy đẩy Lâm Tuyết, tỏ ý Lâm Tuyết đuổi mau ngồi đàng hoàng, đừng tiếp tục tựa vào trong ngực hắn. Lâm Tuyết sắc mặt thật nhanh mắc cở đỏ bừng. Vội vàng từ Lưu Kiệt trong ngược sông tới, túi đầu ngồi ở một bên. Tân Hồng Ngọc ánh mắt phức tạp nhìn Lưu Kiệt, ngươi muốn giải thích cái gì? Ngươi muốn giải thích cái gì? Ngươi cái này tên khốn kiếp, vùng ta tín nhiệm ngươi như vậy, ngươi lại dám khi dễ tuyết nhi. Tân Hồng Ngọc bỏ rơi trong tay túi túi, giống như Lưu Tinh truy như nhau hướng Lưu Kiệt đặt tới. Lưu Kiệt giải thích không đặt tới, mắt thấy vậy túi túi thì phải quất vào mình trên mặt, chỉ cần thật nhanh tránh. Tân tỷ, ngươi, băng, Lưu Kiệt còn chưa nói hết. Tần Hồng Ngọc túi túi liền quất vào Lưu Kiệt trên mặt. Lưu Kiệt mặt đầy đắng chát, hắn liền cơ hội nói chuyện cũng không có, Tần Hồng Ngọc đuổi theo hắn chính là dừng lại đánh. À à à, không muốn à, chết người. Lưu Kiệt làm sao nhịn lòng đối với Tần Hồng Ngọc phản kích, không thể làm gì khác hơn là khắp phòng tránh, nhưng là trong phòng không gian có hạn, hắn chính là lại có thể tránh, cũng có không tránh khỏi thời điểm. Một bên lâm tuyết, thấy như vậy một màn, lại không phúc hậu cười hì hì đi ra, còn treo nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy ra nụ cười vui vẻ, lung linh động lòng người. Lâm Tuyết, ngươi mau cho Tần Tỷ giải thích một chút à? Lưu Kiệt hô lớn. Lâm Tuyết giảo hoạt cười một tiếng, đáp lại: Ta giải thích cái gì? Hừ, ngươi khi dễ ta, ngươi còn có lý đúng không? Con bà nó, ngươi cái hồ ta. Lưu Kiệt thật là người cơm ăn hoàng liên có khổ không nói ra được. Tần Hồng Ngọc chợt cắm một cái eo, trước ngực hai luồng to lớn hung hãn lúc lắc một cái. Bây giờ người tang vật câu lấy được, ngươi còn có cái gì dễ nói? Lưu Kiệt thật là hết ý kiến, chỉ Tần Hồng Ngọc và Lâm Tuyết, ngươi, ngươi, ta. Đột nhiên, Lưu Kiệt động linh cơ một cái, hướng về phía Lâm Tuyết nói, ngươi còn có muốn hay không ăn ta làm cơm xào trứng? Nếu là muốn, hãy mau đem lời nói rõ ràng. Vừa nhắc tới cơm xào trứng, Lâm Tuyết lập tức thỏa hiệp, kéo Tần Hồng Ngọc nói, Tần tỷ, ngươi mau dừng tay. Nghe ta giải thích, Lưu Kiệt hắn không có khi dễ ta, ta mới vừa là đùa thôi. Lâm Tuyết kéo Tần Hồng Ngọc đem trước sự tình phát sinh giải thích một lần. Nghe xong Lâm Tuyết giải thích, Tần Hồng Ngọc mới ý thức mình mới vừa náo loạn một cái lớn quá đen. Lưu Kiệt, thật xin lỗi, ta mới vừa trách lầm ngươi. Tần Hồng Ngọc có chút ngượng ngùng đi tới Lưu Kiệt trước mặt, túi đầu nói hay nãy. Lưu Kiệt xoa mình mặt nói, ai nha, ta mặt mũi này có thể đau. Trên thực tế, Lưu Kiệt căn bản không có bị đánh như thế nào đau, hắn mới vừa hô to kêu to cũng chỉ là giả vờ. Tần Hồng Ngọc xấu hổ nói, Thật xin lỗi, thật xin lỗi, đều do ta. Ta mới vừa quá xúc động, ta hướng ngươi bồi tội, ta có thể không điều kiện giúp ngươi làm một chuyện. Lưu Kiệt nghe vậy cặp mắt sáng lên, cặp mắt ở tần hồng ngọc quyến rũ trên thân thể đánh giá, chuyện gì đều có thể làm sao? Cảm nhận được Lưu Kiệt ánh mắt, tần hồng ngọc liếc hắn một cái, ngươi tên tiểu sắc lang này. Tường Đắc Đảo Mỹ, ta nói cho ngươi, không thể nào. Lưu Kiệt trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, ngươi có biết hay không, ngươi mới vừa như vậy oan uổng ta, thật là tổn thương thấu tim ta. Ta thật sự là quá đau khổ. Mà Lưu Kiệt trong lòng, nhưng âm thầm cho mình so một ngón tay cái, diễn kỹ này, kẻ gian động. Tần Hồng Ngọc trong chốc lát không có cách nào, cắn một cái liền hấp dẫn môi dưới, một phen do dự sau đó, mở miệng nói, nếu như ngươi thật muốn. Lưu Kiệt sắc mặt hoàng hốt, liền vội vàng cắt đứt Tần Hồng Ngọc, Tần Tỷ, chớ nói, ta cùng ngươi đùa thôi. Thật ra thì ngươi căn bản không có đánh đau ta, ngươi vậy gầy teo cánh tay, ở ta xem ra, căn bản là không có gì khí lực. Tần Hồng Ngọc sắc mặt mắc cờ đỏ bừng, "Ngươi, ngươi trêu đùa ta?" Lưu Kiệt vội vàng nói, "Tần tỷ, ngươi đừng tức giận." Vừa nói, Lưu Kiệt hết sức quan tâm đỡ Tần Hồng Ngọc ngồi ở trước bàn cơm, với một chén cơm xào trứng hoàng kim cho Tần Hồng Ngọc, "Tần tỷ, ta chỉ cần ngươi giúp ta làm một chuyện, đó chính là đem chén cơm này ăn, ngươi bận rộn một ngày, nhất định đói bụng không, ta tự mình làm, ngươi nếm thử một chút." Lưu Kiệt thái độ thình lình 180 độ lớn quả cua, để cho Tần Hồng Ngọc trong lòng khí ngay tức thì nạo một nửa. Kinh thường nói: "Thiết, ngươi làm cơm xào trứng. Sợ rằng không ta làm một nửa ăn ngon chứ?" Chương 43: Lão tài xế Lưu Kiệt. Lam Tân Hồng Ngọc túi đầu xuống thấy trong chén cơm xào trứng, cơm xào trứng mùi thơm dâng lên, để cho nàng nhỏ sưng sốt một chút. Cơm này. Tân Hồng Ngọc nửa tin nửa ngờ cầm muỗng lên ăn một miếng. "Ăn quá ngon. Ta thu hồi ta mới vừa câu nói kia, cái này cơm xào trứng thật sự là ta đời này ăn rồi ăn ngon nhất cơm xào trứng. Lưu Kiệt, ta thật là đều phải yêu ngươi." Biết nấu cơm người đàn ông, đối với tần đỏ tháng giai đoạn này nữ nhân mà nói, thật là có không cách nào năng lực chống đỡ. Chính xác mà nói, biết nấu cơm người đàn ông, đối với bất kỳ giai đoạn nữ nhân mà nói, đều có sức hấp dẫn thật lớn, lâm tuyết giống vậy bởi vì một chén cơm xào trứng, đối với Lưu Kiệt bày tỏ hết trung ruột. Hôm sau, Lưu Kiệt buổi sáng còn chưa tỉnh ngủ, liền bị tần hồng ngọc và lâm tuyết hai người từ trên giường kéo xuống tới, lại cho các nàng làm dừng lại cơm xào trứng. sáng sớm 8 giờ Tần Hồng Ngọc đi làm, lâm tuyết lên học. Lưu Kiệt đem phòng bếp sau khi thu thập xong, vậy lên đường đi tiệm đồ cổ. Hắn đã đáp ứng từ Tú Tú phụ thân từ Sương Linh, ngày hôm nay muốn cùng hắn cùng đi tham gia một buổi đấu giá. Ước chừng 8H30 cơ đó, Lưu Kiệt liền chạy tới trong tiệm. Từ Sương Linh và từ Tú Tú đã đang đợi hắn, từ Sương Linh và từ Tú Tú cũng mặc vào hết sức khảo cứu căng chứa. Mà Lưu Kiệt vẫn là một bộ bình thường nghỉ ngơi trang điểm. Thấy Lưu Kiệt lối ăn mặc, từ Sương Linh khẽ mày. Tiểu Lưu, ngươi cứ như vậy đi không? Lưu Kiệt tự mình quan sát một chút trên người quần áo, khẽ mỉm cười nói: Dĩ nhiên, đây chính là ta phong cách. Từ Sương Linh chân mày thư triển ra, gật đầu cười hiếp mắt nói: Rất tốt, người tuổi trẻ chính là muốn có cá tính. Đổi lại là trước kia, Từ Sương Linh nhất định sẽ lộ ra không thích, nhưng bây giờ, Từ Sương Linh đã đối với Lưu Kiệt thái độ sinh ra rất lớn đổi cái nhìn. Từ Sương Linh hỏi: Tiểu Lưu, ngươi biết lái xe không? Ta tài xế ngày hôm nay vừa vặn xin nghỉ. Lưu Kiệt gật đầu một cái, biết lái một chút đi, mấy năm trước lên lúc học đại học thi bằng lái. Từ Sương Linh cầm ra một cái chìa khóa xe, đưa cho Lưu Kiệt. Ba người đi ra cửa tiệm, lên xe, ngồi trên chỗ tài xế ngồi trong nháy mắt, Lưu Kiệt phát hiện trên tay lái rầm rầm đi ra một cái mã QR, có thể tiến hành quét đảo qua. Xe hơi, thương hiệu, đậu đi, giá trị, 420 ngàn. Kỹ xảo dự trữ, phía trước 300M có vượt đèn đỏ chủ hình. Lưu Kiệt trong mắt sáng lên xem ra lại giải tỏa liền mã cờ giờ năng lực mới một bản giả tưởng bản đồ xuất hiện ở hắn trước mắt chỉ có chính hắn có thể thấy đây hoàn toàn tương đương với tử mang dẫn đường hơn nữa ở kỹ xảo dự chủ chính giữa mã cờ giờ còn cho ra rất nhiều lái xe kỹ xảo những thứ này lái xe kỹ xảo đủ để cho lưu kiệt ngay tức thì biến thành một người tài xế kỳ cựu tiểu lưu hội đấu giá hội trường tại thiên phủ khách sạn nửa giờ bên trong có thể chạy tới sao từ xương linh và từ tú tú ngồi ở hàng ghế sau Lưu Kiệt nổ máy xe, yên tâm đi, bá phụ, quần ở trên người ta. Từ tiệm đồ cổ đến Thiên Phủ khách sạn, nguyên bản cũng chỉ muốn cỡ nửa tiếng chặn đường. Hơn nữa Lưu Kiệt bây giờ có mã cờ giờ phụ trợ hắn lái xe, có thể đại phúc tốc độ tăng lên. Xe rất nhanh lên đường, từ Sương Linh ở phía sau nói, Tiểu Lưu à, ta cùng ngươi cặn kẽ nói một chút lần hội đấu giá này tình huống đi. Cái này buổi đấu giá nơi bán đấu giá đồ cất giữ, ở bán đi trước, cũng sẽ không công bố hàn giá thị trường trị giá và lai lịch. Chỉ bằng tất cả nhà giám định sư mình đi phán đoán. Lưu Kiệt nghe gật đầu một cái, giám định, cái này đối với hắn mà nói rất dễ dàng, tuyệt đối có thể giúp Từ Sương Linh mua được nhất thứ thiệt vật phẩm. Còn có những thứ khác một ít tình huống, chính là nhà chúng ta đối thủ cũ, một cái tên là Vương Triêu Lão Bản, hàng năm theo nhà chúng ta đoạt mối làm ăn, trừ cái này ra, chính là Đàm Hâm nằm ra. Từ Sương Linh không có nói nhiều, nhưng là Lưu Kiệt biết Từ Sương Linh ý nghĩa. Lưu Kiệt và Đàm Hâm bây giờ, đã nhiều lần buộc phát mâu thuẫn. Bây giờ, Đàm Hâm tất nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ một người nào cơ hội muốn nhằm vào Lưu Kiệt. Ở thành phố Minh Hải Đồ cổ trong vòng, Từ Xương Linh nhà tiệm đồ cổ, thể tính chưa tính là lớn nhất, và hắn đối thủ cũ Vương Triều đều là thuộc về tuyến hai trình độ. Mà ở vào một đường trình độ lên, chính là Đàm gia. Cho nên, lần hội đấu giá này đối với Từ Xương Linh nhà mà nói, rất khó chiếm đúng lúc. Lưu Kiệt một cái tay lái xe, một cái tay vô ngữ một cái nói, "Bá phụ, ngươi cứ yên tâm đi, lần hội đấu giá này Ta nhất định để cho ngươi được lợi được buồn mãn bất mãn, còn như đàm hâm nằm ra, ta sẽ để cho bọn họ thua thiệt được liền quần cũng không dư thừa. Ha ha, có ngươi những lời này, lao già đây an tâm, đúng rồi, ngươi và ta nhà tú tú thế nào? Từ xương linh bất thình lình một cái vấn đề, hù được lưu kiệt tay mất thăng bằng, xe đung đưa kịch liệt liền một chút. 3. Ngươi hỏi bậy cái gì chứ? Từ tú tú đỏ mặt có chút trách cứ hướng từ xương linh nói. Được được được, ta không hỏi, ta không hỏi. Các người chuyện của người tuổi trẻ, chính các ngươi làm dự định." Phịch. Một tiếng vang thật lớn. Chuyền của tôi nét. Xe lại đung đưa kịch liệt liền một chút. Từ Tú Tú và Từ xương Linh sắc mặt cả kinh, dọa sợ không nhẹ. "Lưu Kiệt, chuyện gì xảy ra?" Từ Tú Tú khẩn trương hỏi. Lưu Kiệt từ kính chiếu hậu sau khi thấy mặt có một chiếc màu đen xe dịp, mới vừa liền đụng vào Lưu Kiệt bọn họ xe xe trên ông. Trong mắt lộ ra dùng mình, Lưu Kiệt nói: "Bá phụ, Tú Tú, các người ngồi vững vàng." Xem ra, đây là có người muốn đối phó chúng ta. Bất quá đừng sợ, xem ta bỏ rơi bọn họ. Lưu Kiệt một cước đạp cần ga đi, đi đôi với động cơ nổ ầm thanh âm, xe hơi thật nhanh tăng tốc, và phía sau màu đèn xe dịp kéo ra khoảng cách. Còn không có thở phào, từ mặt bên rốt cuộc lại tới một chiếc màu đèn xe dịp, hoành trạng tới. Và anh, Lưu Kiệt mở máy này, xe Audi bên trái hai khối thủy tinh ngay tức thì đụng nát, thân xe vậy xảy ra biến hình. Còn bà nó... Đây là muốn đem chúng ta vào chỗ chết làm à? Cái này sẽ là ai làm đâu. Lưu Kiệt trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Bọn họ nếu là chỉ đối với Lưu Kiệt mình ra tay cũng được đi. Còn muốn đem từ Tú Tú và từ Sương Linh cũng dắt kéo vào. Cái này làm cho Lưu Kiệt không thể nhẫn nhịn. Trên cầu cao, mấy chiếc xe dịp trước sau ngăn chặn Lưu Kiệt lái xe. Xe dịp đặc biệt có lực lượng. Đây nếu là bị đụng một cái cầu cạn, Lưu Kiệt bọn họ trong xe ba người cũng được té chết. Tú Tú, bá phụ, ta lặp lại lần nữa. Ngồi vững vàng, ta muốn đi vào lao tài xế trạng thái. Lưu Kiệt thông qua sang xe kính, kính chiếu hậu, cùng nhiều thị giác, quét hình bọn họ mã cờ giờ, phong tỏa chung quanh mỗi một chiếc xe dịp tin tức. Cứ như vậy, mã cờ giờ có thể làm ra dự trụ, mỗi một chiếc xe dịp động tĩnh đều bị Lưu Kiệt thu hết vào mắt. Một tràng tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ xe bay đại chiến, sắp mở ra. Nhưng vào lúc này, đến gần Lưu Kiệt cửa kiếng xe một chiếc xe dịp, cửa kiếng xe cũng bị quay xuống. Đàm Hâm vậy tấm làm người ta sinh chán ghét phách lối mặt xuất hiện ở Lưu Kiệt trước mắt. Lưu Kiệt sắc mặt ngay tức thì băng lạnh xuống, "Đàm Hâm, lại là ngươi. Xem ra, ngươi đối với ta thật đúng là tràn đầy chấp niệm à?" Đàm Hâm cười gằn, "Những thứ này xe dịu tài xế, đều là đã từng giải ngũ xuống đua xe xa cổ võ. Lưu Kiệt, ngươi tên khốn kiếp này, liền chuẩn bị chịu chết đi." Chương 44: Xe bay đại chiến. Người đó chết còn chưa nhất định đâu. Lưu Kiệt cười lạnh một tiếng. Trong mắt dùng mình ngang dọc. đam hâm nhiều lần treo chọc hắn, lần này, lại muốn hạ tử thủ, hoàn toàn chọc giận Lưu Kiệt. Xe Audi phía sau một chiếc xe dịp chợt tăng tốc độ, động cơ nổ gian, tựa như một tôn manh thú, hướng Lưu Kiệt bọn họ đánh tới. Dự trụ, 90 độ nhanh đổi cong. Hướng bên trái chạy. Mã cờ giờ lập tức cho ra phương pháp đối phó, Lưu Kiệt chợt chuyển động tay lái, tới một cái hoàn mỹ trực giác trôi đi. Chiếc kia xe dịp nào hụt, không kịp thắng xe trực tiếp chứa ở phía trước một chiếc xe dẹp trên ngông. Làm sao có thể? Đàm Hâm sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới, Lưu Kiệt ở giám định đồ cổ trên có khó hiểu khôn khéo thiên phú, lại liền tài lái xe đều như vậy lão luyện. Mù. Một đám phế vật, cũng cho ta đụng. Đụng chết hắn nha. Bốn phía xe dẹp rồi rít hành động, hướng Lưu Kiệt xe đánh tới. Lưu Kiệt trong mắt lạnh như băng, duy trì tuyệt đối bình tĩnh, tay lái khi thì hướng bên trái, khi thì hướng bên phải, ở số lượng xe dẹp bây giờ qua lại, vô cùng linh hoạt. Lưu Kiệt tài lái xe để cho Từ Tú Tú và Từ Sương Linh cũng thấy đỡ ra, bọn họ vậy rất kinh ngạc, Lưu Kiệt chẳng những đối với đồ cổ rất có thành tựu, lại liền tài lái xe đều như vậy xuất thần nhập hóa, đây quả thực là toàn năng ạ. Cái này làm cho bọn họ không khỏi hồi tưởng lại, trước khi lên đường Từ Sương Linh hỏi Lưu Kiệt có biết lái xe hay không, Lưu Kiệt nói mình biết lái một chút. Cái gì gọi là biết lái một chút? Biết lái một chút chính là cái này trình độ. Hết mấy về hưu tay đua xe nhà nghề bị Lưu Kiệt đùa bỡn xoay quanh, đáng ghét, đáng ghét, Lưu Kiệt, ta muốn giết ngươi. Đàm Hâm cơ hồ mất lý trí, tự mình lái xe, hướng Lưu Kiệt đánh tới. Lưu Kiệt khinh thường cười một tiếng, dự chú dưới, thắng gấp xe một cái, để cho Đàm Hâm đụng không. Đàm Hâm xe hung hãn đụng vào cao giá trên Lan Can, nửa thân xe cũng xông ra ngoài, thật may cắm ở trên Lan Can. Nếu là trực tiếp xông ra ngoài, Đàm Hâm sợ rằng mạng nhỏ sẽ không có. Mặc dù như vậy, Đàm Hâm vẫn bị dọa gần chết. Hừ, hội đấu giá muốn chặt, lần sau lại thu thập người. Lưu Kiệt lái xe chạy như bay, rất nhanh, liền đã tới thiên phủ khách sạn. Vừa xuống xe, từ Tú Tú và từ Sương Linh cũng thở dài nhẹ nhõm, mới vừa xe bay lại chiến, đối với bọn họ mà nói, thật sự là quá kích thích. Bây giờ hai chân rơi vào thật dày trên mặt đất, để cho bọn họ cảm giác còn sống thật tốt. Mà nhìn lại Lưu Kiệt, sắc mặt như cũ như thường, tựa như cái gì cũng không có xảy ra như nhau. Tiểu lưu à. Ngươi đây là cứu hai cha con chúng ta một mạng à? Thư Sương Linh cảm khái nói. Lưu Kiệt ngượng ngùng nói, nơi nào nơi nào, thật ra thì vậy đàm hâm rõ ràng cho thầy hướng về phía ta tới, ngược lại là ta làm liên lụy các người, thật sự là ngại quá, ta sẽ mau sớm xử lý chuyện này. Ba người tiến vào thiên phủ khách sạn chính giữa. Có một cái người trung niên trước tới tiếp đại, mặt mày vui vẻ chào đón, Lão tử, ngươi cuối cùng đã tới, hội đấu giá lập tức phải bắt đầu, mau vào đi thôi. Vừa nói, Người trung niên lại nhìn lướt qua đi theo Từ sương Linh sau lưng Từ Tú Tú, mặt mày hớn hở nói: "Một ít ngày không gặp, nhà ngươi khuê nữ này có trở nên đẹp." Từ Tú Tú rất khéo léo mỉm cười nói: "Cảm ơn thúc thúc khen ngợi." Mà làm người trung niên thấy Lưu Kiệt thời điểm, trong mắt thì lộ ra một ít hoài nghi, "Lão tử, tên tiểu tử này là?" Từ sương Linh vội vàng nói: "À, ta cho ngươi giới thiệu, đây là tiệm chúng ta bên trong mời giám định sư, tên là Lưu Kiệt." "Giám định sư?" "Lão tử ngươi có lầm lẫn không?" Người trung niên có chút kinh ngạc nhìn lưu kiệt, thật không dám tin tưởng, một cái như này trẻ tuổi, lại như vậy lôi thôi lết thiết người tuổi trẻ, vậy mà sẽ là từ Sương Linh mời giám định sư. Lão tử, ngươi còn chưa muốn chọc cười ta vui vẻ, như vậy đi, ngươi nếu là không có mang giám định sư tới, ta nơi này còn có một vị, như thế một người trẻ tuổi, hắn biết cái gì giám định. Người trung niên mặt coi thường hình dáng, đặc biệt là một câu kia hắn biết cái gì giám định, tràn đầy sâu đậm ý rêu cận. Tử sương linh sắc mặt hơi có chút không vui nói, ta không có lầm, hắn chính là ta dám định sư, còn như hắn có hiểu hay không dám định, vậy thì không phải là ngươi bận tâm chuyện, chờ lát nữa tự nhiên thấy rõ. Người trung niên thấy tử sương linh sắc mặt không vui, liền không có tiếp tục nói hết, đem tử sương linh đưa đến đấu giá phòng khách sau đó, hắn tiếp tục đi tiếp đại khách. Mới vừa đi ra, cái này người trung niên liền mặt coi thường nói, hừ, chứa cái gì tỏi. Tử sương linh lão già này thật là hồ đồ. Thằng nhóc kia nhìn như giống như là một tên nhà quê, à. Chờ một hồi ta đây muốn xem xem, hắn biết cái gì dám định. Từ Sương Linh hiển nhiên không phải lần thứ nhất tham gia loại này hội đấu giá, tiến vào đấu giá phòng khách sau đó, mang từ Tú Tú và Lưu Kiệt, xe chạy quen đường đi tới so với là hàng trước vị trí. Bên kia trên ghế dán từ Sương Linh tên chữ, ba người ở chỗ này ngồi xuống. Thiên phủ khách sạn ở toàn bộ thành phố Minh Hải, đều là nhất là hạng sang khách sạn một trong, đồ cổ thương môn ở chỗ này cử hành hội đấu giá bố trí được hết sức tinh xảo, cho dù là tùy tiện một cái ghế, đều là lấy nào đó chân quý nguyên mộc chế tạo, phía trên tre lấp sáng bóng xinh đẹp ra thật, ngồi dậy rất thoải mái. mới vừa mới vừa ngồi xuống, liền có vóc người cao gầy phục vụ viên, ăn mặc đường trang tới dâng trà, lá trà là thượng hạng mình trước long tỉnh, tản ra đạm nhã thơm mát, để cho người tâm thần sảng khoái. mà đây loại tốt đẹp bầu không khí còn không có kéo dài mấy giây, một đạo châm chọc thanh âm ngay tại lưu kiệt ba người vang lên bên hai. Đây không phải là Từ Lao sao? Sớm trước nghe nói ngài thân thể ốm dạng, ngày hôm nay làm sao còn có khí lực tới tham gia hội đấu giá? Một cái khác có chút mập mạp, dầu mỡ 40 50 tuổi đại thúc đi tới, ngồi ở Lưu Kiệt ba người cái ghế bên cạnh. Từ Tú tú dán vào Lưu Kiệt bên tai rì rầm, hơi thở như hoa lan, nàng nói cho Lưu Kiệt, cái này dầu mỡ đại thúc chính là nhà bọn họ đối thủ cũ Vương Chiêu. Từ gia cửa tiệm và Vương Chiêu cửa tiệm đã sớm tranh đoạt mười mấy năm lợi ích, là Lao Đoàn gia. Có thể nói là cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ con mắt. Từ Xương Linh sắc mặt biến thành màu đen nói, ngươi tên mập mạp chết bầm này, từ nơi nào nghe đến ta thân thể không tốt, nói cho ngươi, lao đầu tử ta thân thể khỏe trước đầu, an ngon lành, thật là đa tạ ngươi quan tâm. Vương Chiêu cũng không tức giận, sớm thành thói quen liền loại này lẫn nhau hán hận, chơ cháo không cười nói, từ lao đầu tử, nghe nói ngày hôm nay có mấy kiện thứ tốt, ngươi có thể muốn hạ thủ Lưu Tình à. Từ Xương Linh hừ lạnh nói, hạ thủ Lưu Tình. Ngươi yên tâm đi. Thứ tốt ta một kiện cũng sẽ không bỏ qua. À. Nói như vậy, ngươi đối với ngươi giám định sư rất có lòng tin. Ồ, ngươi giám định sư đâu? Vương Triêu có chút hiếu kỳ hỏi. Từ xương linh đưa ngón tay ra hướng Lưu Kiệt, hắn chính là ta giám định sư. Vương Triêu thấy Lưu Kiệt ngay tức thì, không khỏi được vui vẻ cười to đứng lên, từ lao đầu tử, ngươi cái này chọc cười ta ư. Thìm như thế tên nhà quê làm ngươi giám định sư. Ngươi đầu góc tự trêu chọc. Từ xương linh tức giận cũng lên tới Vỗ một cái cái ghê nói, mập mạp chết bẩm, ngươi cút sang một bên, ta tìm ai làm giám định sư, liên quan gì ngươi. Đợi một hồi có ngươi phục tùng thời điểm. chương 45, đàm hâm muốn đụng tường, Vương chiêu khinh thường cười một tiếng, không có cùng từ xương linh tiếp tục nữa. Lưu Kiệt tỏ ý từ xương linh không muốn tức giận, nhẹ giọng nói, bá phụ, ngươi yên tâm, đợi một hồi xem ta không bấy chết tên mập mạp chết bẩm này. Đầu giá trong đại sảnh dần dần ngồi đầy người. Tiến vào người nơi này phần lớn đều có nhất định địa vị xã hội, hơn nữa tương đối người có tiền, phần lớn đều là tinh anh xã hội, vẫn chưa tới xã hội thượng lưu trình độ. Xã hội thượng lưu người, tham gia đều là khổng ra trước cử hành cái loại đó mở ra sẽ. Cũng không lâu lắm, một cái khí thế hung hăng người tuổi trẻ bước nhanh đi vào đấu giá trong đại sảnh, hắn trên mặt còn mang tức giận, vừa đi vào tới, ánh mắt tựa như cùng một con manh thu như nhau, rơi vào lưu kiệt trên mình. Chính là đám hâm. Cái này buổi đấu giá. Đàm hâm dĩ nhiên là sẽ cùng phụ thân hắn cùng nhau tham gia. Mà trước đàm hâm ở trên đường ý đồ đối với Lưu Kiệt ra tay, thật ra thì chính là trộn dạng, hắn biết Lưu Kiệt quả thật có chút tài hoa, dám định đồ cổ đặc biệt chính xác, hắn không hy vọng Lưu Kiệt tới làm dối lên lần này hội đấu giá. Chỉ tiếc, Lưu Kiệt bây giờ đang đoàn chính bốn đang ngồi ở trên ghế, một bộ dáng vẻ bình tĩnh. Đàm hâm tức giận hừ một tiếng, đi tới một cái trừng 50 tuổi người đàn ông bên cạnh ngồi xuống, người nọ chính là Đàm Hâm phụ thân đà Đam nguyên thủ hạ có một ít đồ cổ làm ăn, so từ xương linh thể tính còn muốn hơi lớn một chút, vì vậy, hai người cũng coi là đối thủ cũ. Lúc này, trong đại sảnh ánh đèn tối xuống, một bó sáng ngời quang đánh vào sân khấu ở chính giữa, một đạo cao gầy người đẹp đi vào ánh đèn trong, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Rất nhiều nam đồng bào ánh mắt đều bị người đẹp này hấp dẫn tới, liên liên lưu kiệt vậy không kềm hãm được nhiều nhìn hai lần. Nàng thân mặc một bộ liệt diễm màu đỏ áo đầm, lộ ra sữa bò vậy trắng noan bả vai. Tính cảm mê người, trước ngực cao vút để cho người có chút hô hấp dồn dầu. Màu đỏ váy đầm dài dưới một song tu dài đùi đẹp, như ẩn như hiện, làm người ta ý nghĩ kỳ quái. Nàng khẽ mỉm cười, ngũ quan xinh xắn cho người một loại mị hoặc cảm giác. Các vị tốt, ta là đấu giá người chủ trì phỉ phỉ, tin tưởng mọi người đều biết ta đi, chúng ta đều là bạn cũ. Ngày hôm nay, cũng sẽ không vào mọi người thừa nước đục thả câu. Chúng ta ngày hôm nay muốn bán đấu giá đồ cất giữ tổng cộng có 20 kiện. Lưu Kiệt đang tập trung tinh thần nghe phỉ phỉ giới thiệu bán đấu giá quy tắc, đột nhiên, hắn cảm giác trên đùi đau nhói, bị một cái tay nhỏ cho bấm một cái. Từ tú tú thanh âm ở hắn vang lên bên tai, không cho phép ngươi xem cái yêu tinh này, không biết nhiều thiếu chàng trai là nàng táng ra bại sản. Lời tuy như thế nói, từ tú tú nói tiếng nói ở giữa, quả thật có mấy phần ghen tức. Cách đó không xa, đàm hâm thấy hai người thân thiết một màn, nhất thời cảm giác muốn lửa giận bốc ba trượng, hắn vẫn luôn đối với từ tú tú coi ý tứ. Bây giờ từ tú tú lại dán vào Lưu Kiệt bên tai nói chuyện. Nhưng mà bởi vì trong sân bây giờ tương đối tối, Lưu Kiệt mới không có cảm nhận được đàm hâm vậy muốn ánh mắt muốn giết người đây. Hắn bắt lại từ tú tú tay nhỏ bé, từ tú tú tay hết sức nhỏ, ra rất tốt, có một loại chân nhắn cảm giác, có chút xấu xa nói, ta không có xem nàng, có người ở bên cạnh ta ta xem nàng làm gì. Lưu Kiệt một câu nói để cho từ tú tú mặt ngay tức thì đỏ bừng, hơn nữa vừa nghĩ tới nàng phụ thân từ xương linh liền ngồi ở bên cạnh. Hơn nữa tim đập rộn lên. Bất quá bây giờ ánh đèn rất tối, cộng thêm Lưu Kiệt giọng nói rất nhỏ, cho nên từ xương linh lại không có chú ý tới. Mà bên kia đàm hầm, dẫu sao là người tuổi trẻ, thị lực tương đối khá, hắn thấy rất rõ ràng, Lưu Kiệt bắt được từ tú tú tay, cái này làm cho hắn có một loại muốn đụng tướng xung động. Người chủ trì phỉ phỉ đại khái nói một chút hội đấu giá quy tắc, trừ cơ bản nhất cao giá người được quy tắc, còn có một cái có đặc điểm địa phương. Đó chính là cái này hội đấu giá. Ban đầu cũng sẽ không nói cho ngươi bọn họ nơi bán đấu giá đồ cất giữ là thứ gì, chỉ bằng tại chỗ các giám định sư đi phán đoán. Ai nhãn được tốt, ai dĩ nhiên là có thể mua được thứ tốt. Rất nhanh, lễ nghi tiểu thư đẩy tay đẩy xe, đem kiện thứ nhất bán đấu giá đồ cất giữ đưa lên. Đó là một cái bình sứ bình thể tu dài, miệng chai bên cạnh có hai cái lỗ thay hình dáng tương đối phong cách cổ xưa. Cái này bình sứ giá bắt đầu 50.000. Phỉ phỉ báo ra giá khởi đầu. Dưới đài các khán giả lập tức bắt đầu nghị luận. Cái này bình sứ công nghệ nhìn như có chút giống như là Tống Triều, bất quá giá khởi đầu chỉ có 50.000, hẳn chẳng qua là Tống Triều thông thường dân gian khí vật, nhiều nhất 100.000 mua lại. Nói sao? Cái này bình sứ vừa thấy chính là đường Triều ngự xưởng làm được hàng cao cấp, xem vậy sáng bóng, xem vậy sắc thái, cái này bình sứ ít nhất trị giá 180.000. Từng cái các giám định sư cũng tràn đầy tự tin nói ra mình cái nhìn. Tiểu Lưu, như thế nào? Từ xương linh quay đầu hướng Lưu Kiệt hỏi. Lưu Kiệt ánh mắt quét về phía trên đài bình xứ, mã cửa giờ nổi lên, lập tức quét ra cái này bình xứ tin tức. Cái này bình xứ bất quá là thời kỳ dân quốc, dựa theo đường triều công nghệ bắt trước, nhiều nhất trị giá tám chục ngàn đồng tiền. Lưu Kiệt ngầm do một tiếng, buổi đấu giá này người đứng ra tổ chức còn gắng gượng đen, tám chục ngàn đồng tiền đổ, giá bắt đầu liền năm mươi Hơn nữa tại chỗ rất nhiều người cũng cho rằng là tống triều hoặc là đường triều. Đợi một hồi vỗ đi ra giá cả tuyệt đối không rứt 80 ngàn. Tóm lại, cái này bình sứ tuyệt đối là không đáng giá được mua. Vì vậy, Lưu Kiệt hướng từ Sương Linh lắc đầu một cái, tỏ ý từ Sương Linh không muốn ra tay. Các vị, kiên định thời gian đã qua, mời báo ra các người giá cả đi. Phỉ phỉ quyến rũ cười một tiếng, say mê ánh mắt, kích thích rất nhiều lòng của nam nhân huyền. Lưu Kiệt cảm giác trong đầu có chút nóng lên, khó trách từ tú tú nói người phụ nữ này là yêu tình, có rất nhiều người đàn ông là nàng táng ra bại sản. Nàng chỉ dùng quyến rũ cười một tiếng, là có thể để cho rất nhiều nam đầu góc người nóng lên, sợ rằng sẽ một cổ náo tăng giá. Không thể không nói, người phụ nữ này, là một cái yêu tinh, vậy rất hụt vàng. 50.000 Tự nhiên có người từ giá khởi đầu bắt đầu ra giá. Rất nhanh thì có người bắt đầu tăng giá. 55.000 60.000 68.000 80.000 Bất quá mấy chục giây thời gian, giá cả liền bị mang đến nơi này cái bình sứ có vẻ giá cả. Nhưng rất hiển nhiên, cái này một chàng đấu giá vừa mới bắt đầu. 100.000 Đàm hâm phụ thân Đàm Nguyên dơ lên trong tay bảng, trực tiếp một hơi thêm đến 100.000 Tại chỗ rất nhiều giám định sư định giá, đều ở đây 100.000 đến 200.000 bây giờ. Đàm Nguyên trực tiếp báo ra 100.000 giá cả, có chút muốn một lần hành động bắt lại ý nghĩa. Trên đài, phỉ phỉ sắc mặt lộ vẻ được có chút đỏ thắm tiếp tục thiêu động hiện trường bầu không khí. Các vị, chúng ta khách lâu đợi Đàm tiên sinh đã đem giá cả thêm đến 100.000đ đâu các vị, các người cảm thấy cái này bình sứ kết quả trị giá bao nhiêu tiền đâu? Phỉ phỉ thanh âm có chút làm dáng, để cho các đàn ông không chịu nổi. 110.000đ, 120.000đ. Qua 100.000đ sau đó, giá cả tăng lên bắt đầu chậm chạp. Đây là, Vương Chiêu bu lại, hướng Từ Sương Linh hỏi, từ lão đầu, ngươi mang tới cái này tiểu giám định sư, có thể nhìn ra tới đây cái bình sứ trị giá bao nhiêu tiền sao? Chương 46, ngươi không phải ngu si. Ai là? Từ xương linh khoát tay một cái, lộ ra một bộ chê dáng vẻ, mập mạp chết bẩm. ngươi đừng góp gần như vậy, ta dám định sư, có nhìn không ra, và ngươi có quan hệ thế nào? Vương Triêu tiện tiện cười một tiếng, nói như vậy, chính là không nhìn ra rồi. Ta mới vừa rồi cũng đã cùng ngươi nói qua, như thế tên nhà quê, hắn biết cái gì đồ cổ. Thật là khôi hài. Từ lão đầu, ta có thể nói cho ngươi, bình này ít nhất trị giá 150 ngàn, nên ra tay. Từ Xương Linh trợn mắt nhìn Vương Chiêu một cái, "Phải ra tay ngươi ra đi." "Nếu không phải là kéo ta làm gì, cái hô ta?" Vương Chiêu đốn ngực trước bụng bự nói, "Chó cắn lữ đồng tần, không thức hảo nhân tâm, bình này 100 năm chục ngàn mua được đều là kiếm. Nếu là cầm đi ra ngoài bán, 200 ngàn vẫn là tốt bán. Ngươi không mua, ta mua. Bây giờ giá cả đã thêm đến 130 ngàn." Vương Chiêu cắn răng, một hơi nói, "Ta ra 160 ngàn." Hắn trực tiếp ra giá đến 160 ngàn. Làm cho cả đấu giá trong đại sảnh, cũng lâm vào ngắn ngủi yên lặng chính giữa. Bởi vì cái này buổi đấu giá đặc thù quy tắc, ban đầu, mọi người cũng không biết đồ cất giữ chân chính giá trị, hơn nữa chỉ có thể đứng xa xa nhìn, rất khó đoán ra chính xác giá cả. Các giám định sư, cũng chỉ có thể đoán đại khái, giá cả đến 100.000 trở lên, liền xong hết rồi, cho nên mọi người đều ở đây một chút xíu đem giá cả nhấc lên, không dám tăng giá quá nhiều, sợ thua thiệt. Mà Vương Chiêu trực tiếp phạm vi lớn mang đến 160 ngàn, chỉ là phần khí thế này, liền đè xuống rất nhiều người. Có chút yên lặng trong đại sảnh, đột nhiên vang lên một cái thanh âm, "A, ngu si." Trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng đồng tình. Phát ra cái thanh âm này người, chính là Lưu Kiệt. "Ngươi nói gì?" Vương Chiêu trận to hai mắt nhìn về phía Lưu Kiệt. "Thằng nhà quê, ngươi dám mang ta? Ngươi căn bản cũng không hiểu cái này bình sứ giá trị," cũng xứng trên miệng. Vương Chiêu tức giận sông lên sông lên rất không phải mùi vị, hắn mang tới giám định sư, nhưng mà trong tay hành ra, hắn tự nhận là so lưu kiệt loại này nhìn như căn bản bất nhập lưu thẳng nhà quê mạnh hơn quá nhiều. Lưu Kiệt lười phải cùng Vương Chiêu nói nhảm, chẳng qua là mỉm cười nói, "Ta không hiểu, được chưa? Vậy ngươi chờ một chút liền xem cái này bình sứ trị giá bao nhiêu tiền đi." Phỉ Phỉ trên mặt từ đầu đến cuối mang mê ly mỉm cười, "Vương tiên sinh thật là tiền muôn bạc biển, không biết còn có người tăng giá sao? Nếu như không có người tăng giá nói" 160 chục ngàn một lần, 160 chục ngàn hai lần, 160 chục ngàn lần ba. Đông. Phỉ Phỉ nhẹ nhàng gõ một cái trong tay cái búa, một nện định âm. Vương Tiên Sinh, chúc mừng ngươi, lấy được được cái này bình sứ. Tiếp theo, sẽ để cho chúng ta nhìn một chút cái này sản phẩm giới thiệu đi. Phỉ Phỉ sau lưng màn ảnh lớn bị điểm sáng. Vương Chiêu một mặt đắc ý liếc về hướng Lưu Kiệt, thằng nhà quê. Ngươi liền chuẩn bị thật là mất mặt đi. Chính ngươi thật tốt xem xem, cái này bình sứ Cái này bình sứ Vương Chiêu nói được một nửa, liền không nói ra được. Trên màn ảnh lớn xuất hiện cái này bình sứ tin tức, thời kỳ dân quốc phòng chế. Đề nghị giá thị trường cách, 80k. Toàn bộ đấu giá trong đại sảnh yên tĩnh hồi lâu, không biết là ai cái đầu tiên không nhịn được xì một tiếng bật cười. Trong chốc lát, toàn bộ đấu giá trong đại sảnh, đều là vang lên dễ cả tiếng. Liên liên gần đây so với là nghiêm túc từ xương linh, đều lên tiếng cười khan hai tiếng, thấy lao đối đầu Vương Chiêu bị sặc đến loại này hắn tâm tình không tệ. Ở nơi này loại đặc định quy tắc hội đấu giá chính giữa, mua được không đáng cái giá này tiền đồ là rất bình thường, cũng sẽ không có người chê cười. Nhưng là, vương chiêu cái giá này ra có chút ngoại hạng, trực tiếp lật gấp đôi, hơn nữa hắn còn đặc biệt tự tin, cho rằng mình coi như là 160 ngàn mua lại, cũng sẽ không thua thiệt, còn ngay trước mọi người để cho Lưu Kiệt chuẩn bị xong mất thể diện. Kết quả, mất mặt nhưng là mình. Tới một cái như vậy xoay ngược lại, Vương Chiêu cảm giác mình thật là mất mặt ném đến nhà. Hắn hận không được hướng mình Giám định sư trên mặt tới một quyền. Áp chế tức giận, Vương Chiêu hướng mình Giám định sư trầm giọng nói, "Ngươi tốt nhất cho ta một cái giải thích hợp lý." Giám định sư sắc mặt có chút hốt hoảng, "Lão bản, loại này khoảng cách xa học hỏi, quả thật không dễ dàng đoán đúng giá cả, điều này cũng không có thể trách ta à." "Đúng rồi lão bản, vậy tên nhà quê khẳng định cũng không có đoán được giá cả, hắn chỉ là vận khí tốt lựa gạt đi ra ngoài mà thôi." Vương Chiêu giám định sư, đem Vương Chiêu lửa giận dẫn, dẫn trở về lưu kiệt trên mình. Cơ mở nở. Từ lão đầu tử, ngươi cho ta quản tốt ngươi giám định sư. Để cho hắn quản tốt mình miệng. Vương Chiêu hướng từ Sương Linh cả giận nói. Từ Sương Linh san cười một tiếng, chính ngươi phạm ngu xuẩn, liên quan ta giám định sư chuyện gì. Dùng giá thị trường gấp đôi giá cả mua lại, ngươi không phải ngu si, ai là ngu si. Ngươi. Vương Chiêu phát cáo muốn hụt máu, nhưng là cảm nhận được bốn phía rất nhiều người cũng đang nhìn. Hắn vẫn là nén giận ngồi xuống ghế. Tham gia hội đấu giá đều là trong vòng người, hắn cũng không muốn phá hoại mình hình tượng, nếu không sau này làm sao còn phối hợp. Đoạn này sóng gió châm dứt ở đây, hội đấu giá vẫn còn tiếp tục. Một kiện lại một món đồ cất giữ bị đẩy lên tới, lưu kiệt đều là thời gian đầu tiên, liền quét đồ mã quầy giờ, dám định ra đồ cất giữ giá trị. Ở nơi này buổi đấu giá chính giữa, phần lớn đồ cất giữ, mua được tay, đều có một ít thua thiệt. Mặc dù như Vương Chiêu loại này trực tiếp thua thiệt ra gấp đôi giá cả tình huống không nhiều gặp, nhưng phần lớn người cũng biết thua thiệt cái là 10% đến là 20% giá cả. Nếu rất dễ dàng tạo thành hao tổn, vậy tại sao cái này buổi đấu giá còn có như vậy người tới tham gia sao? Bởi vì diệt trừ những cái kia hao tổn đồ cất giữ ra, cái này buổi đấu giá mỗi lần cử hành đều sẽ có một lượng kiện hết sức cực kỳ đáng giá đồ cất giữ, thường thường sẽ lấy sửa mái nhà dột giá cả được. Tại chỗ đều là tinh anh xã hội Nói cho cùng, thua thiệt cái mười mấy hai trăm ngàn, đối với bọn họ mà nói, không coi vào đâu. Cũng tỉ như Vương Triêu, hắn một trăm sáu chục ngàn mua giá trị tám chục ngàn bình sứ, thật sự là vì vậy nhiều hơn tám chục ngàn đồng tiền tức giận sao? Dĩ nhiên không phải, hắn chẳng qua là bởi vì tổn thất mặt mũi, mới như vậy tức giận. Bọn họ tới tham gia cái này buổi đấu giá, có một chút tương tự với mua vẽ số tính chất, nếu ai nhặt được cái đó lọ, chẳng những có thể được lợi một khoản, trọng yếu hơn chính là... Có thể lấy được được phần kia kích thích cảm giác, phần kia bị rất nhiều người hâm mộ cảm giác thành kiểu. Một kiện lại một món đồ cất giữ bị đẩy đi lên, ở phỉ phỉ không ngừng kích động bầu không khí hạ một kiện kiện đồ cất giữ đều bị mang đến rất cao giá cả. Mà lưu kiệt có thể dựa vào mã quà giờ, đem mỗi một kiện đồ cất giữ lai lịch và giá trị cũng nhìn rõ ràng. Trợ giúp từ xương linh lọc rất những cái kia không đáng giá được mua đồ cất giữ. Trong đó có hai kiện đồ cất giữ, từ xương linh đặc biệt động tâm, muốn ra tay. Nhưng đều bị Lưu Kiệt ngăn lại Làm vậy hai kiện đồ cất giữ giá cả công bố thời điểm Từ sương linh cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm, Thật may mình không có ra tay Nếu không sẽ thua lô lớn Từ sương linh nhìn về phía ngồi ở mình bên cạnh Lưu Kiệt Cái này nhìn như có chút lôi thôi lết thiết người tuổi trẻ Ở từ sương linh trong lòng Nhưng buộc phát đối với Lưu Kiệt tôn trọng. Lại có một kiện đồ cất giữ bị đẩy đi lên Quét nhìn mã cờ giờ sau đó Lưu Kiệt trước mắt sáng lên Chương 47 Kiếm 100 lần Đây là một kiện rất nhỏ đồ cất giữ, bị dựng đứng ở mâm trong, là một cây dính đầy đồng tú châm cài tóc. Mộ mây kế, giới thiệu, thanh triều Càn Long trong thời kỳ sản xuất, mặc dù là đồng xanh chất liệu, hơn nữa phủ đầy đồng tú. Nếu như đi qua một phen xử lý, khôi phục vốn là hình dáng, có thể thấy công nghệ tinh xảo, thuộc về cái thời đại kia đứng đầu. Đứng đầu công nghệ, giá trị 300 ngàn. Đơn giản mà nói, chính là cái này mộ mây kế, chất liệu không đáng tiền, đáng tiền địa phương ở chỗ công nghệ của nó. Mà bốn phía các giám định sư nhưng truyền ra khinh thường thanh âm, cái này gì nha? Đồng xanh châm cài tóc. Đồ chơi này có thể đáng giá mấy đồng tiền? Nhiều nhất mấy ngàn đồng tiền chứ? Cũng có người kinh ngạc nói, chẳng lẽ nói, đây là đáng kiểm lộ đồ cất giữ? Thiết, không thể nào. Đây cũng là hội đấu giá cố ý làm ra tới đạn khói, trước mê muội trong lòng của chúng ta, theo ta nhiều năm kinh nghiệm, cái này châm cài tóc sau hạ một kiện đồ cất giữ, mới thật sự là cảnh quan trọng. Cuối cùng. Rất nhiều người cũng không coi trọng cái này cây châm cài tóc. Lưu Kiệt trong lòng ngầm cười, những thứ này dám định sư trình độ thật là có giới hạn, căn bản không có làm rõ ràng cái này châm cài tóc đặc điểm ở nơi nào, Liền Mù quáng buông tha cái này cây châm cài tóc. Bất quá nói chuyện cũng tốt, nếu có rất nhiều người buông tha, Lưu Kiệt muốn cho Từ Sương Linh ra tay vậy cũng rất dễ dàng. Bá phụ, ngươi chờ một chút muốn diễn được giống như một chút. Lưu Kiệt đặc biệt nhỏ giọng nói cho Từ Sương Linh tiếp theo phải nên làm như thế nào. Từ xương linh không chút do dự biểu thị nguyện ý nghe Lưu Kiệt, từ trước Lưu Kiệt giúp hắn lọc hết rất nhiều kiện không đáng giá đồ cất giữ, hắn cũng đã đối với Lưu Kiệt phán đoán rất tin không nghi ngờ. Làm một tiệm đồ cổ lão bản, chính hắn vậy hơi có một ít giám định năng lực, giờ phút này, liền liền chính hắn xem cái này cây châm cài tóc, cũng cảm giác là một hàng lậu. Nhưng là Lưu Kiệt lại để cho hắn tranh thủ mua lại, hắn không nghi ngờ Lưu Kiệt mà nói, vì vậy, hắn trong lòng cũng rất mong đợi, cái này châm cài tóc sẽ trị giá bao nhiêu tiền có thể nhập được Lưu Kiệt pháp nhãn. Phỉ Phỉ nói ra mộ mây kế giá khởi đầu, 2000 đồng tiền. Một nghe được cái này giá cả, lập tức liền có rất nhiều giám định sư lộ ra một bộ sáng tỏ tại ngực dáng vẻ. Ha ha, đùa thôi. 2000 đồng tiền trở lên vô. Như vậy hàng lầu, tuyệt đối là đã khói. Cái này châm cài tóc ta tuyệt đối sẽ không ra tay, chờ một chút một kiện đồ cất giữ đi ra. Nghe được những lời này, Lưu Kiệt trong lòng rất hài lòng. Phỉ Phỉ báo ra giá khởi đầu sau đó tước chừng qua hơn 2 phút đồng hồ thời gian, cũng không có người ra giá. Nếu như vượt qua 5 phút đều không người ra giá nói, cái này kiện đồ cất giữ thì phải lưu phách. Nhưng mà trong đại sảnh, mỗi một người đều tự trò chuyện riêng mình, không có chút nào muốn vỗ cái này kiện đồ cất giữ ý nghĩa. Ngay tại lúc này, lưu kiệt hướng từ xương linh nháy mắt ra dấu. Từ xương linh gật đầu một cái, bắt đầu hành động. Ở phong đấu ra lên, là cần kỹ năng diễn xuất. Mà từ xương linh, nghiêm nhiên chính là một cái diễn viên gạo cội. Chỉ gặp hắn lộ ra một bộ bất đắc dĩ hình dáng, sau đó nhẹ nhàng thở dài, cái này than thở thanh âm không lớn cũng không nhỏ, nhưng rõ ràng truyền vào chung quanh một mảng lớn người trong hai. Sau đó, từ Sương linh giơ tay lên ở giữa dãy số bài nói, lấy một loại rất gắng gượng làm dáng vẻ nói, ta ra một năm ngàn khối đi. Phỉ phỉ trên mặt từ đầu đến cuối cũng treo chuyên nghiệp đụ cười, không thể nào từ mặt nàng lên xem ra tin tức gì, nàng chẳng qua là theo ca nói, từ Sương linh lão tiên sinh ra giá năm ngàn. Còn có người nguyện ý ra cao hơn giá cả sao. Trong đại sảnh, có một bộ phận người nhìn về phía từ xương linh, muốn từ từ xương linh trên mặt tìm ra một ít gì. Những người này đều là tương đối kinh nghiệm, càng phần lớn người, cảm thấy từ báo ra giá khởi đầu đến bây giờ đều đi qua lâu như vậy, từ xương linh mới ra tay, rất có thể chẳng qua là tùy ý cử chỉ, không thể nào là muốn sửa mái nhà rột. Cho nên phần lớn người xem đều không xem từ xương linh, tiếp tục tán gẫu, bọn họ ngược lại mong đợi từ xương linh đem châm cài tóc mua lại. Như vậy thì không cần lãng phí thời gian đến khi châm cài tóc lưu phách. Mà những cái kia nhìn về phía tử sương linh người, nhưng lại thất vọng, tử sương linh biểu diễn kỹ xảo không chê vào đâu được, nhìn như thật liền là một bộ cố mà làm muốn mua hình dáng. Cuối cùng, chỉ còn lại một phần nhỏ người, còn đang hoài nghi tử sương linh, có phải hay không trong lòng cất giấu quỷ. Mà ngay lúc này, vậy Vương Triêu lại đứng lên nói, tử lao đầu à, mặc dù lần đầu tiên kiện đồ cất giữ ta là thua thiệt, nhưng là như thế một cây phá châm cài tóc. Ngươi lại muốn mua lại tới, thật là tốn uổng tiền. Ngươi cái này thằng nhà quê dám định sư, kiện thứ nhất đồ cất giữ thời điểm, chẳng qua là hắn vận khí tốt mà thôi, hắn để cho ngươi mua cái này châm cài tóc, vừa thấy chính là không có kinh nghiệm, sửa mái nhà rột nào có như vậy dễ dàng. Từ xương linh duy trì tốt đẹp biểu diễn kỹ xảo, lần này không có nhằm vào vương chiêu, mà là cười nói, đạo lý này ta cũng hiểu, ta chẳng qua là lười được chờ đợi mà thôi, ta cũng tương đối mong đợi hạ một kiện đồ cất giữ, cho nên mới mua được. Không phải mấy ngàn đồng tiền mà Lưu Kiệt trong lòng vừa âm thầm mắng một tiếng ngu si Cái này Vương Triêu Vốn là đứng ra muốn rêu cận Ngược lại bất chi bất giác giúp Tử Sương Linh một cái Nguyên bản còn có một vài người Đối với Tử Sương Linh ôm hoài nghi Nhưng là bị Vương Triêu đứng ra vừa nói như vậy Sau đó Tử Sương Linh đồng hồ Minh mình chỉ là muốn nhanh lên một chút Thấy hạ một kiện đồ cất giữ, Tất cả mọi người đều bỏ đi đối với Tử Sương Linh hoài nghi Hơn nữa bọn họ thấy Tử Sương Linh dám định sư chẳng qua là một người trẻ tuổi. Bọn họ không tin lưu kiệt như vậy trẻ tuổi, liền có có thể ở nơi này buổi đấu giá lên sửa mái nhà dột bản lãnh. 5.000 đồng tiền một lần, 5.000 đồng tiền hai lần, 5.000 đồng tiền lần ba. Chúc mừng từ xương linh lão tiên sinh lấy được được cái này cái châm cái tóc. Phỉ phỉ câu người mỉm cười, nói tiếp, tiếp theo, sẽ để cho chúng ta công bố, cái này cái châm cái tóc chân chính giá trị đi. Vương Chiêu cười ha hả nói, từ lao đầu hả, theo ta xem, ngươi 5.000 mua cái này châm cái tóc cũng đắt. Nhiều nhất ba nghìn, không tin ngươi. Vương Triêu nói đến một nửa, lại một lần nữa không nói được. Nhìn trên màn ảnh lớn xuất hiện giá cả, Vương Triêu nín hồi lâu, cuối cùng biệt xuất tới một câu, còn bà nó ba. Cơ mơ nở. Ba trăm ngàn. Ta đặc biệt. Cái này. À à à ta muốn điên. Từ xương linh ngươi đặc biệt mẹ chính là một diễn đế. Toàn bộ trong đại sảnh, đều sôi trào. Vương Triêu cảm giác mình muốn không mặt mũi ở chỗ này ở lại. Hắn mới vừa nói ra cái này trầm cài tóc nhiều nhất trị giá 3.000, một giây kế tiếp, 300.000 giá cả ngay tại lớn biểu hiện trên màn ảnh đi ra, so hắn dự đoán, trực tiếp lật 100 lần giá cả. Từ xương linh vậy lộ ra một bộ đặc biệt đường biểu tình kinh ngạc, cái này. Điều này sao có thể? Ta lại nhặt được lâu. Ha ha ha. Ta nhặt được lâu. Liệu kiệt sắc mặt có cóp, không thể không nói, đời người như trò đùa, toàn dựa vào biểu diễn kỹ xảo à? Từ xương linh diễn hay cùng thật giống nhau như lúc. Để cho người khó phân thật giả trong lòng cũng không dám xác định từ xương linh rốt cuộc có phải hay không diễn đi ra ngoài. Lúc này, ngồi ở một bên đàm hâm và đàm nguyên phụ tử sắc mặt thâm trầm, đàm hâm sầm mặt lại nói, hừ Cái này từ xương linh giấu giếm được người khác không gạt được ta, hắn chính là diễn. Lưu kiệt thằng nhóc này gì cũng dám định ra được. ba Chờ một chút chỉ cần từ xương linh ra giá đồ, khẳng định đều là lưu kiệt coi trọng, chúng ta nhất định phải đẻ qua bọn họ đoạt vào tay. Chương 48 Lưu Kiệt biểu diễn kỹ xảo. Theo tử xương linh sửa mái nhà rột thành công, một phen huyên náo sau đó. Lại một kiện đồ cất giữ bị đẩy đi lên, đó là một cái vàng lóa mắt tụ bảo buồn, nhìn như hết sức sang trọng hoa lệ, cùng trước kia nhìn như một mạc châm cải tóc hoàn toàn ngược lại. Phỉ phỉ mê người cười nói, cái này tụ bảo buồn, không cần ta nói nhiều, tin tưởng mọi người vậy nhìn ra được giá trị không rẻ, cho nên cái này tụ bảo buồn giá khởi đầu là 200 ngàn. Cái này còn là hội đấu giá bắt đầu tới nay. Giá khởi đầu cao nhất một kiện đồ cất giữ, không giống với lần trước kiện châm cài tóc kiểm lậu tính chất, cái này tụ bảo buồn là một cái cứng rắn hàng, phỉ phỉ cũng trực tiếp tiết lộ hắn giá trị không rẻ, cũng không có cái gì kiểm lậu có thể nói, thích hợp tăng giá mua lại là sẽ không thua thiệt. Cái này tụ bảo buồn, là cái này buổi đấu giá lên một cái trọng yếu đồ cất giữ, bị đẩy lên tới, liền đưa tới rất nhiều chú ý, có chút giám định sư lập tức làm ra phán đoán, buổi đấu giá này chiêu thức thật là càng ngày càng xem không hiểu. Trước mặt mới đến một cái cứng rắn hàng, lập tức lại đi lên một cái cứng rắn hàng, bất quá cái này tụ bảo buồn nhìn như quả thật không tệ, hẳn giá trị 450.000 trường. Ta xem nếu không, buổi đấu giá này hắt chúng ta không phải là ngày thứ nhất đã biết, nào có cái loại đó có thể liên tục thả ra loại này tính giá cả rất cao đồ cất giữ. Ta xem nhiều nhất trị giá 300.000. Nghe được cái này chút không thế nào tự tin định giá, lưu kiệt lộ ra vẻ mỉm cười, hắn thật ra thì không hiểu đồ cổ, nhưng có mã cờ giờ năng lực trong người. Hắn căn bản không cần suy đoán, trực tiếp dọ thám biết chân tướng. Ánh mắt hướng vậy tụ bảo buồn lên nhìn, nhẹ nhàng một quét hai triệu mã vạch, tụ bảo buồn tin tức cặn kẽ liền xuất hiện. Tụ bảo buồn, thanh triều thời kỳ quan viên gia đình đồ trang sức, công nghệ thượng đẳng, chất liệu trung đẳng, là một cái tham quan siêu tầm, làm quan thanh liêm quan viên là không mua nổi như vậy tụ bảo buồn. Giá trị hẹn bốn ngàn. Nói đơn giản, cái này tụ bảo buồn không phải hoàng thất cái loại đó hàng cực phẩm sắc, nhưng cũng thuộc về trên trung bình các loại là đích thực cứng rắn hàng. Loại này cứng rắn hàng dám định đứng lên cũng không khó khăn, vì vậy những cái kia dám định sư dự đoán giá cả, mặc dù không có mã cờ giờ quét đi ra ngoài chính xác, nhưng cũng kém không phải rất ngoại hạng. Lưu Kiệt nhỏ dọng hướng từ Sương Linh nói, bá phụ, nếu diễn xuất, thì phải diễn được giống như một chút, cái này tụ bà buồn ngươi vậy tính cách tượng trưng ra điểm giá cả đi, nếu như có thể ở 400 ngàn trong khoảng bắt lại, ngược lại cũng không thua thiệt, nếu như vượt qua 400 ngàn, thì không cần tranh nữa Từ Sương Linh bây giờ rất tin tưởng Lưu Kiệt, húng chi Lưu Kiệt mới vừa còn để cho hắn kiếm nhiều một khoản, bây giờ Lưu Kiệt nói gì hắn thì làm cái đó. 210.000. 220.000. 330.000. Giá cả rất nhanh liền ra được 330.000, phần lớn ra giá đều là 10.000-10.000 10 đi lên thêm. Ngay tại lúc này, Lưu Kiệt hướng từ Sương Linh nháy mắt ra dấu, Từ Sương Linh hội ý, mở miệng nói, 380.000. Một lần phạm vi lớn tăng giá có chút muốn một lần hành động đè xuống những thứ khác người cạnh tranh ý nghĩa. Rói mắt toàn bộ phòng đấu giá, có không ít người định giá đều ở đây hơn 300k, từ xương linh một chút thêm đến 380 ngàn, vượt ra khỏi một số người tâm lý dự chủ, rất dễ dàng dầm dầm dứt một nhóm người cạnh tranh. Mà lúc này, lại có người sát theo từ xương linh phía sau tăng giá, 400 ngàn. Lưu Kiệt nghe được cái thanh âm này thật gần, quay đầu nhìn một cái, không muốn nhìn thấy liền đàm hâm khiêu khích ánh mắt, Nguyên lai like mới vừa rồi theo sát ở từ xương linh phía sau tăng giá, chính là đàm hâm phụ thân đàm uyên Từ đàm hâm ánh mắt khiêu khích kia chính giữa, Lưu Kiệt thấy được rất nhiều thứ, hắn đoán được một ít gì. Dựa theo Lưu Kiệt mới bắt đầu nói, chỉ cần cái này tụ bảo bốn giá cả nhắc tới 400 ngàn trở lên, lại tiếp tục tăng giá cũng không có quá lớn ý nghĩa. Nhưng thấy đàm hâm ánh mắt khiêu khích kia, Lưu Kiệt suy nghĩ một chút, từ từ xương linh trong tay đem dãy số bài mượn tới đây, dơ lên nói, 41 vạn Từ xương linh có chút không hiểu nhìn Lưu Kiệt, mới vừa rồi rõ ràng là Lưu Kiệt để cho hắn giá cả đạt tới 400 ngàn cũng không phải thêm, làm sao Lưu Kiệt mình bắt đầu tăng giá. Bất quá từ xương linh cũng không hỏi nhiều cái gì, hắn tin tưởng Lưu Kiệt lựa chọn, nhất định là sẽ không sai. Lưu Kiệt mới vừa tăng giá, đàm hâm bên kia liền lập tức đi theo giá giá. 420 ngàn. Lưu Kiệt không quay đầu lại đi xem đàm hâm, nhưng là khỏe miệng lại làm giấy lên liền một tia khó mà phát giác mỉm cười. 450 ngàn. Lưu Kiệt trực tiếp bắt đầu phạm vi lớn tăng giá, hơn nữa vậy bắt đầu diễn xuất, lộ ra hơi có chút khẩn trương dáng vẻ. Lưu Kiệt sau lưng, Đàm Hâm và Đàm Nguyên phụ tử nhìn nhau một cái, từ hai bên trong mắt thấy vẻ kích động. Bọn họ cũng tin tưởng, Lưu Kiệt tuyệt đối là lại dám định ra tới một cái kiểm lậu đồ cất giữ, bọn họ mặc dù đứng ở Lưu Kiệt phía đối lập, nhưng là bọn họ đối với Lưu Kiệt dám định năng lực, cũng có một loại gần như mê tín đồng ý. Cái này kiện đồ cất giữ, định giá ở 3-400.000 cỡ đó tuyệt đối là bị đánh giá thấp, xem Lưu Kiệt vậy Khẩn Trương dáng vẻ, cũng biết cái này kiện đồ cất giữ chân chính giá trị tuyệt đối rất cao. Lưu Kiệt ta, Lưu Kiệt, ngươi vẫn là quá non nớt, ngươi lấy là ngươi và từ xương linh cái đó diễn viên gạo cội như nhau sao? Ta nhưng mà nhìn ra được, ngươi Khẩn Trương. Giờ phút này, Đàm Hâm trong lòng ngầm cười, hết sức tự tin. Hắn vậy từ hắn trong tay phụ thân cầm lấy dây số bài, bắt đầu trực tiếp và Lưu Kiệt đấu giá. 500.000. Đàm Hâm báo ra cái giá cả này, Lưu Kiệt vội vàng quay đầu nhìn đàm hâm một cái, lộ vẻ được hơn nửa khẩn trương. Đàm hâm lộ ra một bộ đắc ý thần sắc, tựa như nói, nhìn cái gì xem, Lão tử chính là có tiền. Thế nào? Nhưng mà, đàm hâm bộ dáng này, ở Lưu Kiệt trong lòng lại bị đánh giá vì ngu si. Lưu Kiệt biết, đàm hâm đã câu. Bây giờ liền xem hắn có thể đem đàm hâm cái hô tới trình độ nào. 600 ngàn. Lưu Kiệt hô hấp có chút gấp rút báo ra cái giá cả này. Dĩ nhiên, đây đều là hắn diễn đi ra ngoài. Mà tại chỗ những người khác, hô hấp cũng đều dồn dập, từ 500 ngàn lập tức tăng lên tới 600 ngàn. Lại xem Lưu Kiệt vậy khẩn trương dáng vẻ, rất nhiều người không khỏi cho rằng Lưu Kiệt là nóng lòng muốn một lần hành động đè xuống đàm hâm. Rất nhiều người cũng kinh nghi bất định, bọn họ định giá cái này tụ bảo buồn chân chính giá trị, nhiều nhất ở 3-400 ngàn cỡ đó, làm sao đến 5-600 ngàn, còn có to lớn như vậy tăng giá không gian. Chẳng lẽ nói, Lưu Kiệt đối với cái này tụ bảo buồn hết sức có lòng tin sao? Có một ít người có chút động tâm, muốn muốn gia nhập chàng này đấu giá chính giữa, nhưng rất nhanh, những người này cũng đè xuống xung động trong lòng. Tù bảo buồn coi như giá trị cao hơn nữa, cũng coi trần nhà, giá cả đi tới nơi này cái 600 ngàn tầng thứ này, coi như còn có thể được lợi, vậy không kiếm được quá nhiều. Nhưng nếu là thua thiệt, vậy cũng sẽ thua lô lớn. Nhưng mà, đàm hâm nhưng không phải như vậy nghĩ, hắn không ngừng và lưu kiệt đấu giá, chủ yếu chính là có chút mê tín lưu kiệt ánh mắt. Hắn cùng Lưu Kiệt nhiều lần tiếp xúc, mặc dù không phục lắm, nhưng là hắn không khỏi không thừa nhận, Lưu Kiệt dám định đứng lên quả thật còn không có nhìn lầm qua. Mặt khác, đàm hâm đối với Lưu Kiệt, vẫn luôn là mang một chút tức giận, hắn đầu giá, có chút không lý trí. Nào ngờ, chính là cái này một chút tức giận, sắp khiến cho đàm hâm bước vào vực sâu. Chương 49, 2.5 triệu. Cơ mở nở. Ta ra 700 ngàn. Đàm hâm tiếp tục tăng giá, hơn nữa rất phấn khởi. Lưu Kiệt quay đầu liếc đàm hâm một cái, trong mắt lộ ra vẻ kiên định, tựa như hạ quyết tâm, là vô luận như thế nào đều phải đưa cái này tụ bảo buồn vô xuống tới như nhau. Lưu Kiệt càng như vậy, đàm hâm cũng chỉ càng kiên định, nhất định phải từ Lưu Kiệt trong tay giành lại tới. Bi thảm là, Lưu Kiệt bộ kia kiên định hình dáng, là giả vờ, đàm hâm bộ kia kiên định, nhưng là tin là thật. Lưu Kiệt đứng lên, lộ ra một bộ khoát đi ra dáng vẻ, mở miệng nói, 800 ngàn. Đến đây... Toàn bộ phòng đấu giá chính giữa cũng yên lặng lại, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Lưu Kiệt và Đàm Hâm hai người trên mình. Có một chút thần tiên đánh nhau, người phàm không dám lên tiếng ý nghĩa. Một triệu. Ta ra một triệu. Đàm Hâm có chút điên cuồng. Giờ phút này, Đàm Hâm phụ thân Đàm Nguyên, liền ngồi ở Đàm Hâm bên người, vậy vô cùng khẩn trương. Một triệu, đối với hắn mà nói, cũng không phải một cái con số nhỏ. Nhưng mà, Lưu Kiệt sau khi hít một hơi dài trực tiếp báo ra một cái làm tất cả mọi người kinh ngạc con số. 2 triệu. Lưu Kiệt giọng dị thường kiên định, không có đàm hâm như vậy điên cuồng, lại có một loại để cho người rất tin không nghi ngờ cảm giác chân thực. Mà đây loại cảm giác chân thực dưới, lại để cho người cảm giác vô cùng hoang đường. Mọi người không thể không lần nữa đi nhìn kỹ vậy tụ bà buồn, cái này phá châu thật trị giá 2 triệu. Liên liên người chủ chỉ phỉ phỉ sắc mặt cũng hơi có chút thay đổi, nàng thân làm chủ cầm, trước khi lên đài cũng đã bí mật nhìn rồi tất cả đồ cất giữ tư liệu, biết đại khái giá cả. Nàng trong lòng rõ ràng, cái này tụ bà buồn, 400.000 giá cả liền không sai biệt lắm có thể bán ra, nhưng là bây giờ lại bị xào đến 2 triệu. Nàng chủ trì hội đấu giá tất cả lớn nhỏ cũng có mấy trăm tràng, vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại này đem giá cả quá nâng cao đến loại này. Trong lòng nàng không khỏi đối với lưu kiệt sinh lòng thương hại, trong đầu nghĩ cái này trẻ tuổi dám định sư, nhìn như có chút bất nhập lưu. Có thể là tiến vào tình anh xã hội giai tầng không bao lâu, chỉ có một ít ít đến đáng thương đồ cổ kiến thức, nhưng mật nước ép tự tin, cho rằng cái này tụ bảo buồn giá trị rất cao. Trong lòng khẽ thở dài, phỉ phỉ trong lòng đối với Lưu Kiệt đánh giá thấp không thiếu, nàng cảm thấy, và Lưu Kiệt đấu giá đàm hâm, nhất định sẽ gặp tốt hay thu, sẽ không tiếp tục tránh nữa. Nhưng mà, 2 năm triệu, đàm hâm cơ hồ là gầm thét kêu lên giá tiền này. Phòng đấu giá chính giữa hoàn toàn yên tĩnh. lưu kiệt cười Hắn mỉm cười hướng đàm hâm nói, ngươi thắng, ta cảm thấy, người kiến thức nông cạn mấy con số này, ngươi thật thích hợp. Đàm hâm còn chưa tới kịp bày ra một bộ tư thái người thắng, khi nhìn đến Lưu Kiệt nụ cười trên mặt, và nghe được Lưu Kiệt nói những lời này sau đó, sắc mặt hắn đột nhiên cứng lại. Hắn xông lại một cái nữ lấy Lưu Kiệt cổ áo, Lưu Kiệt, ngươi có ý gì? Lưu Kiệt vậy không động thủ, mỉm cười nói, ta không có ý gì à, ta chính là nói, ngươi thắng, bây giờ... Cái này tụ bảo buồn bị ngươi lấy 2.5 triệu giá cả mua lại, ơn, đúng vậy, ngươi đẻ qua ta, ta nhận thua. Nghe Lưu Kiệt chính miệng nói ra ngươi thắng ba chữ, đàm hâm nhưng cảm giác một chút cũng không cao hứng nổi, không chút nào một loại đánh bại Lưu Kiệt cảm giác. Tựa như giống như là một quyền đánh vào trong không khí, căn bản không có được đáp lại, ngược lại vùng đau đớn mình cánh tay. Đàm hâm tựa như một đầu nổi điên dã thu như nhau, lấy một loại tràn đầy sát khí thanh âm, hướng trên đài phỉ phỉ nói, công bố giá cả Tại mới vừa nghe được Lưu Kiệt lời nói ra sau đó, phỉ phỉ vậy ngây ngẩn, bị đàm hâm như thế gầm một tiếng, giữ mình tỉnh lại, nàng bừng tỉnh hiểu ra, trong lòng nhất thời cảm giác có chút xấu hổ. Nàng nhìn về phía Lưu Kiệt ánh mắt trở nên có chút kinh ngạc, ngay vừa mới rồi, nàng trong lòng còn hết sức xem nhẹ Lưu Kiệt, cho rằng Lưu Kiệt chỉ là một tên nhà quê mở gái tây, bây giờ nhìn lại, Lưu Kiệt chứng chạc chút nào không phải giả vờ. Hắn đi mỗi một bước, đều ở đây dẫn dụ đàm hâm tiến vào trong cái thòng lọc này. Có thể có được loại này chứng trạng khí độ người đàn ông, chẳng lẽ không phải là tây trang giày da, bên ngoài đồng hồ gọn gàng. Mà Lưu Kiệt đâu, người mặc nghỉ ngơi chứa, theo tây trang giày da hoàn toàn chờ không được bên. Ở nơi này hết sức chính thức trường học trong, Lưu Kiệt nhìn như phảng phất một cái dị loại. Như vậy một cái dị loại sau lưng, kết quả là một cái sẽ có câu chuyện dạng gì người đàn ông. Phỉ phỉ kinh ngạc phát hiện, nàng lại đối với Lưu Kiệt sinh ra một chút hứng thú, có một loại muốn phải đi rõ ràng Lưu Kiệt sung động. phải biết Nàng trà trộn ở đồ cổ vòng chính giữa, cái gì ưu tú người đàn ông nàng không có gặp qua, nhưng là, giống như lưu kiệt như thế đặc thủ, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy. Ngạnh trước làm gì? Công bộ à? Đàm hâm hướng phỉ phỉ gầm thét. Đàm hâm ở phỉ phỉ trong lòng hình tượng ngay tức thì rơi xuống đáy cốc, nàng bây giờ mới ý thức tới, cái này đàm hâm là biết bao ngu xuẩn, một cái làm việc không trải qua hóc suy tính ngu xuẩn. Bất quá, phỉ phỉ vẫn là lộ ra chuyên nghiệp nụ cười, duy trì cực cao nghề dạy công tù dưỡng Các vị tôn quý khách mời, còn có so 2.5 triệu cao hơn sao? Nếu như không có, 2.5 triệu một lần, 2.5 triệu hai lần, 2.5 triệu lần ba. Đồng ý. Đàm tiên sinh, chúc mừng ngươi lấy được được cái này tụ bà buồn. Không biết tại sao, phỉ phỉ mỗi nói một lần người kiến thức nông cạn, đàm hâm đều cảm giác châm trọc cực kỳ, giống như là phỉ phỉ đang chửi hắn người kiến thức nông cạn như nhau. Mấy con số này, có chút nhục nhã ý nghĩa. Thật ra thì Phỉ Phỉ trong lòng biết cái này tụ bảo buồn giá cả, nàng hoàn toàn có thể lấy một loại an ủi giọng đi nói ra, như vậy nghe sẽ dễ chịu rất nhiều. Nhưng là liền hướng về phía Đàm Hâm mới vừa rồi hướng nàng, Phỉ Phỉ liền cố ý tràn đầy nụ cười. Vì vậy để cho lời này nghe hết sức chăm trọng, giá cả còn không có công bố, Đàm Hâm liền có một loại bị đánh mặt cảm giác. Tiếp theo, để cho chúng ta tới xem xem, cái này tụ bảo buồn rốt cuộc trị giá bao nhiêu tiền đi? Phỉ Phỉ sau lưng trên màn ảnh lớn chiếu phim trước tớ tớ tớ. Hiện gia tụ bảo bồn niên đại, chất liệu đợi một chút tin tức, trọng yếu nhất chính là, cái này tụ bảo bồn để cử giá thị trường cách, bốn ngàn. Đàm Hâm thân hình ngay tức thì cứng đờ, Đàm Hâm phụ thân Đàm Nguyên sắc mặt có chút rõ ràng giao tiếp, có một loại muốn hụt máu xung động. Nghiệt Tử, Nghiệt Tử à, trong chốc lát, Đàm Nguyên láo lệ tung hành. Ha ha, Đàm công tử, xem ra ngươi lần này nhưng mà lượm một cái lớn lộ à? Lưu Kiệt khẽ mỉm cười hướng Đàm Hâm nói. Lưu Kiệt, Đàm Hâm túi thấp đầu. Đột nhiên bạo khởi, à à à, ta muốn giết ngươi. Đàm hâm trên đầu xuất hiện một cái mã cờ giờ, khẩn cấp dự trù. Trên người người này sắc ý, sắp phải đi cực đoan, nhưng người này võ lực yếu hơn, đề nghị, ném qua vai, trực tiếp áp đảo, bấu vào cánh tay kia, đem đồng phụ. Đàm hâm hoàn toàn mất đi lý trí, nâng lên quả đấm hướng lưu kiệt đập tới. Mà ở lưu kiệt trong mắt, hắn động tác đã hoàn toàn mất đi đúng mực, sơ hở quá rõ ràng. Truy cập trang web đầu đi ở chuyện để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, lại là ngươi. Lưu Kiệt nhanh tay lẹ mắt, nhanh chóng ra tay. Hắn bắt lại đàm hâm cánh tay, chợt một vung, tới một cái xinh đẹp ném qua vai. Sau đó đầu gối để ở đàm hâm trên lưng, cũng xoay lại đàm hâm một cánh tay, đem hắn gắt gao trừ ở trên mặt đất. Biến cô bất thình lình, để cho đúng buổi đấu giá hiện trường rối loạn rối loạn. Lưu Kiệt, ngươi đặc biệt mẹ buông ra láo tử. Đàm hâm giống giận. Nhưng mà, đáp lại hắn, là Lưu Kiệt ra tay Hướng ngược lại dây rùa tay hắn cánh tay, để cho hắn đau kêu to lên. Lưu Kiệt, ta sẽ không bỏ qua ngươi Đàm hâm một bên kêu đau, một bên giống giận. Nhưng mà, hắn đe dọa ở Lưu Kiệt trước mặt nhìn như, thật sự là quá vô lực. Lưu Kiệt ra tay ác hơn. Ca một tiếng, đàm hâm cánh tay trực tiếp bị vặn được chật khớp. Người kêu nữa. Lưu Kiệt thanh âm lạnh như băng chứa không cho phép nghi ngờ thô bạo, để cho đàm hâm hù được ngậm miệng lại, dù là lại đau, cũng không dám đánh lại. Rất nhanh Hội đấu giá người đứng ra tổ nhân viên an ninh sẽ đến, liền động thủ hai bên đều mang đi. Từ Sương linh, từ tú tú, còn có đàm hâm phụ thân đàm huyền cũng đều đi theo đi ra. Bọn họ phá hư hội đấu giá trật tự, đã không có cách nào tiếp tục tham gia buổi đấu giá. Hội đấu giá người đứng ra tổ nhân viên tương quan tới hòa giải, cuối cùng vậy không có thể đem bọn họ hai bên như thế nào. Chuyện này, vẫn là phải có lưu kiệt và đàm hâm hai bên tự mình giải quyết, nhưng đều cùng hội đấu giá người đứng ra tổ chức không liên quan. Nhưng là. Bọn họ ở hội đấu giá lên mua lại đồ, cũng phải dựa theo tương quan lưu trình bình thường trả tiền. Bất đồng chính là, từ xương linh ở lưu kiệt dưới sự giúp đỡ, lượm một cái lẩu, lấy 5.000 khối giá cả, mua một cái giá trị giá 300.000 trâm cái tóc. Mà đàm hâm phụ tử, nhưng lấy 2.5 triệu loại này ngu xuẩn giá cả, mua giá trị ước chừng 400.000 tụ bà buồn, sạch sẽ thua thiệt hơn 2 triệu. Lưu kiệt, hội đấu giá chuyện cũng tạm lại không nói, ngươi đặc biệt mẹ vẫn gãy ta cánh tay, ngươi đây là phạm Pháp. Ta nói cho ngươi ngươi gặp phải chuyện, ngươi ở nơi này không cho phép đi, ta phải báo CA. Để cho cảnh sát tới xử lý. Lưu Kiệt san cười một tiếng, tùy theo ngươi. Lưu Kiệt có tự tin này, mới vừa là đàm hâm muốn động thủ, hắn chính là bình thường tự vệ, chuyện này vô luận như thế nào, Lưu Kiệt cũng không có làm sai. Hơn nữa, Lưu Kiệt vẫn cùng bóp cảnh sát chữ kim quang đội trưởng cùng với thẩm trưởng thanh phó cục trưởng quan hệ cũng không tệ, Lưu Kiệt tin tưởng, đàm hâm coi như đem cảnh sát gọi tới, cũng không thể đem hắn như thế nào chẳng qua đi bắt cảnh sát lấy khẩu cung. Đàm hâm báo cảnh sát, rất nhanh thì có một xe cảnh sát chạy nhanh đến. Một cái sinh sắn bóng người, đỉnh xôi động hai ngọn núi người đẹp dẫn đầu đi xuống xe cảnh sát, móc ra cảnh sát chứng, vừa muốn nói ra câu kia kiệt tác lời kịch ta là cảnh sát. Lại cùng Lưu Kiệt không hẹn mà cùng nói ra một câu, lại là ngươi. Lưu Kiệt không khỏi không cảm khái, thiệt là hoan ra hẹp lộ à. Bắt cảnh sát mỗi ngày có nhiều như vậy án kiện muốn làm lý, làm sao đến phiên hắn nơi này. Lại là tính tính này cách xôi động nữ cảnh hoa Lâm Nguyệt Anh. Không nói khác, xem ngược người quen, Lưu Kiệt còn không thấy Lâm Nguyệt Anh mặt, cũng đã nhận ra Lâm Nguyệt Anh. Thấy là Lưu Kiệt, Lâm Nguyệt Anh sắc mặt lập tức liền khó coi mấy phần, thế nào? Không thể là ta sao? Có ý kiến? Ngược lại là ngươi, tại sao lại gây chuyện, luôn là cho trong cục chúng ta thêm phiền toái Có câu nói thật tốt, trai hiền không theo nữ đấu. Lưu Kiệt bây giờ đã sở thấu cái này bốc lửa cảnh hoa tập quán, hắn cười nói, nơi nào? Ta nào dám đối với ngài có ý kiến à? Bất quá lần này thật không trách ta, là hắn động thủ trước, ta chẳng qua là bình thường tự vệ. Vừa nói, Lưu Kiệt chỉ chỉ liền một bên đàm hâm. Lưu Kiệt lần này lại nữa tranh cãi thái độ, để cho Lâm Nguyệt Anh có dũng khí tức giận không có cách nào ra cảm giác. Đi qua lần trước mã tam chuyện kiện sau đó, Lâm Nguyệt Anh vậy hiểu được, Lưu Kiệt mặc dù ngoài miệng thiếu một chút, nhưng là người phải là một người tốt, không biết làm vi phạm loạn kỳ sự việc. Cho nên, Lâm Nguyệt Anh thái độ mặc dù vẫn là lạnh như vậy ngạo, nhưng hay là đối với Lưu Kiệt có một phần cơ bản nhất tín nhiệm. Hừ, đừng nói nhiều như vậy, cũng lên xe cảnh sát đi, theo ta hồi bên trong cục tiếp nhận điều tra. Đây là, đàm hâm không làm, hi hi hi, ta nói, nữ cảnh sát xinh đẹp, ta cánh tay này còn chật khớp trước đâu, chẳng lẽ không phải là hẳn trước đem ta đưa đến bệnh viện sao? Lâm Nguyệt Anh tính tình nóng nảy lập tức liền lên tới, phế nói cái gì? Chật khớp liền chật khớp, cũng không phải là nghiền tính gãy xương nhiều lắm là có chút đau, còn có thể muốn ngươi mệnh không được. Ngươi nếu là muốn lấy được được luật pháp trợ giúp, vết thương trên người của ngươi chẳng lẽ không là tốt nhất chứng cứ sao? Lâm Nguyệt Anh đem Đàm Hâm nói được cá khẩu không trả lời được. Thấy Đàm Hâm bị Lâm Nguyệt Anh trận được không nói ra lời, Lưu Kiệt trong lòng không khỏi một hồi tối tâm thoải mái. Loại người cặn bã này, liền cần luật pháp chế tài. Xe cảnh sát hô hô hô liền đi tới bot cảnh sát. Sau đó bắt đầu lấy khẩu cung. Lâm Nguyệt Anh nóng nảy mặc dù đốt lửa nhưng là đối với công tác vẫn vô cùng nghiêm túc phụ trách là nàng đem Lưu Kiệt và Đàm Hâm hai bên mang về bót cảnh sát nàng vậy muốn đích thân đối với Lưu Kiệt và Đàm Hâm tiến hành tra hỏi đây là chữ Kim Quang cũng tới hắn sợ Lâm Nguyệt Anh hành động theo cảm tình tới giúp Lưu Kiệt chống đỡ bãi, và Lâm Nguyệt Anh cùng nhau ghi Lưu Kiệt lời khai ngoài ý liệu là Lâm Nguyệt Anh còn không có rất vô lý đến loại trình độ đó lần này lấy khẩu cung nàng coi như là chuyện thật cầu là mặc dù lời nói ở giữa vẫn luôn tương đối không khách khí Nhưng là giữ vững lý trí. Có thể là chuyện lần trước sau đó, nàng vậy ý thức được sai lầm của mình rồi đi. Bất quá nàng ngoài mặt là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, có thể dùng một loại từ để hình dung nàng, ngạo kiều, Một cái kiêu ngạo nữ cảnh hoa, sắc thực thật làm người khác nhức đầu. Ghi liền nửa giờ lời khai, Lâm Nguyệt Anh hỏi hết sức cạn kẽ, thậm chí liền đàm hâm là dùng cái tay kia nữ lấy lưu kiệt cổ áo, cũng hỏi được rõ ràng. Không khỏi không thừa nhận, đang làm việc lên, Lâm Nguyệt Anh vẫn là rất nghiêm túc chép xong lời khai sau đó, lâm nguyệt anh hừ nói, lần này coi là ngươi may mắn, từ ngươi ghi lời khai tới xem, cùng với chúng ta đồng nghiệp mới vừa từ hiện trường điều trở về camera thu hình, cơ bản có thể phán định ngươi là hợp pháp tự vệ, lần sau ngươi phạm chuyện thời điểm, cũng đừng để cho ta chụp được. nhìn lâm nguyệt anh kiêu ngạo dáng vẻ, lưu kiệt có chút khóc cười không được, bất quá vẫn là rất khách khí nói, đa tạ lâm cảnh quan minh xét vượt nhỏ, ngày khác mời ngươi ăn cơm. lâm nguyệt anh liếc lưu kiệt một cái, ngươi có lòng tốt như vậy. Ai muốn cùng ngươi ăn cơm? Ngươi đức hạnh này, nhất định là không yên lòng. Đừng nói nhảm, đi ra ngoài đi, để cho cái đó đàm hâm đi vào. Lưu Kiệt đi ra phòng thẩm vấn, đàm hâm vẫn luôn ở bên ngoài chờ, thấy Lưu Kiệt đi ra, đàm hâm âm u cười một tiếng, ngươi hãy cùng ta chờ đi, chờ ta từ nơi này phòng thẩm vấn đi ra, có ngươi trái cây ngon ăn. Vừa nói, đàm hâm tràn đầy tự tin đi vào phòng thẩm vấn. Lưu Kiệt có chút đồng tình nhìn đàm hâm hình bóng, chẳng lẽ nói Hắn ý đồ và người phụ nữ kia nói phải trái. Vẫn là nói, hắn cảm thấy hắn có thể lừa gạt ở người phụ nữ kia. Trước 51, cảnh hòa khen ngợi. Quả nhiên, đàm hâm tiến vào phòng thẩm vẫn còn không bao lâu, liền thất vọng đi ra. Lâm Nguyệt Anh và chữ Kim Quang hai người vậy đi theo ra. Chữ Kim Quang cười ha hả đi tới, nắm ở liền lưu kiệt bả vai nói, tiểu lưu, đi qua chúng ta tra hỏi, đã có thể xác định ngươi là vô tội. Chữ Kim Quang lộ ra một bộ thân thiết dáng vẻ, là cố ý để cho đàm hâm nhìn. Đàm hâm sắc mặt rất khó xem, hắn không nghĩ tới, Lưu Kiệt lại và trong bốt cảnh sát cảnh sát quan hệ không tệ, chuyện này vốn chính là đàm hâm không đúng, hơn nữa Lưu Kiệt lại biết Lâm Nguyệt Anh chữ Kim Quang bọn họ, đàm hâm muốn lấy lời ngon tiếng ngọt đi lừa gạt phối hợp vượt qua kiểm tra cũng không được, hắn thậm chí nói ra muốn bắt tiền hối lộ Lâm Nguyệt Anh và chữ Kim Quang hai người, kết quả hắn thiếu chút nữa không có bị Lâm Nguyệt Anh đánh một trận tơi bảy, Lâm Nguyệt Anh nóng nảy vốn là bốc lửa, làm sao chịu được đàm hâm loại này hành vi chữ kim quang hướng đàm hâm và lưu kiệt hai người nói các người cũng đi thôi hy vọng các người chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không vừa nói chữ kim quang cố ý hướng đàm hâm nói ta khuyên ngươi còn chưa muốn dây dưa chuyện này vốn chính là ngươi không đúng ngươi muốn tiếp tục dây dưa có thể không chiếm được tốt gì chỗ không có đóng ngươi mấy ngày đã là rất hoang dung đàm hâm sầm mặt lại và phụ thân hắn đàm nguyên rời đi lúc gần đi đàm nguyên quay đầu lại nhìn một cái lưu kiệt một cái trong ánh mắt lộ ra một tia dữ tợn Đàm Nguyên ở đầu cổ vòng lăn lộn mấy chục năm, không giống Đàm Hâm trẻ tuổi như vậy khí thịnh, hắn không nói ra quá nhiều uy hiếp tiếng nói, nhưng là cảm nhận được Đàm Nguyên ánh mắt, Lưu Kiệt liền ý thức được chuyện này khẳng định vẫn chưa xong. Bất quá Lưu Kiệt cũng không thèm để ý nước tới đất ngăn, binh tới tướng đỡ, hắn cũng sẽ không sợ chính là một cái đầm ra. Lâm Nguyệt Anh nhìn Lưu Kiệt một cái, hiếm có nói một câu dễ nghe nói, ta nhìn thu hình, ngươi thân thủ cũng không tệ lắm. Lưu Kiệt nhỏ xưng sốt một chút, không khỏi được khiếp sợ. Lâm Nguyệt Anh người thế nào, vậy mà sẽ khen ngợi hắn. Ngươi có thể chớ đắc ý, ngươi vậy bản lĩnh, ở ta trong mắt, còn chưa đủ nhìn. Lâm Nguyệt Anh lạnh lùng nói, tựa như nàng trên mình liền từ mang đẹp lạnh lùng hào quan vậy. Chữ kim quang tới ấm áp trận, ha ha, tiểu lưu hả, ngươi thân thủ quả thật không tệ, sau này nếu là gặp sự việc, có thể phải nhiều nhiều gặp nghĩa dũng cảm là. Lưu Kiệt mỉm cười nói, được, ta nhất định vì nhân dân phục vụ. Ha ha ha, thằng nhóc ngươi, còn bắt trước chúng ta nói chuyện. Cười nói trong, chữ kim quang tự mình đem Lưu Kiệt và từ sương linh phụ nữ, cha con gái, đưa ra bót cảnh sát. Ngồi lên xe, từ sương linh hết sức thưởng thức nói, tiểu Lưu, ngươi ngày hôm nay thật đúng là để cho chúng ta mở rộng tầm mắt liền à, không nghĩ tới trừ dám bảo ra, còn có nhiều như vậy mới có thể. Từ tú tú có chút sùng bái nhìn về phía Lưu Kiệt, trước kia lúc đi học làm sao chưa thấy được ngươi như thế bản lãnh. Lái xe lại so tay đua xe còn ổn, hơn nữa còn sẽ đấu vật, còn có thể và cảnh sát làm bạn. Người đây cũng quá khóc đi. Từ tú tú vừa nói, thật là muốn hai mắt bước lên đảo tâm. Lưu Kiệt nhẹ nhàng thổi một cái chán trước mái tóc, đẹp trai một chút nói, à, không có biện pháp, ai bảo ta như thế yêu tú đây. Vừa nói, Lưu Kiệt cảm giác được điện thoại di động trong túi chấn động một cái, hắn lấy ra nhìn một cái. Là tần hồng ngọc phát tới một cái ngoại chát, Lưu Kiệt, mới vừa tuyết nhi phát tin tức nói cho ta, để cho ta đi nàng trường học một chuyến, không biết nàng có chuyện gì, ta bên này tương đối bận rộn. Chờ một chút người giúp ta đi xem thử sao Thấy cái tin tức này Lưu Kiệt trong lòng ấm áp Tần Hồng Ngọc rõ ràng cho thấy tín nhiệm hắn Mới có thể phát cái tin nhắn ngắn này cho hắn Được Lưu Kiệt rất sảng khoái hồi phục Tần Hồng Ngọc một chút liền đưa điện thoại di động cắm vào túi trong Quay đầu hướng từ Sương Linh nói Bá phụ, ta trước đưa các người trở về Ta bên này có chút việc Xế chiều hôm nay không thể ở trong tiệm tòa ban Ta muốn xin nghỉ có thể không Có thể, dĩ nhiên có thể à Ngươi nếu là có chuyện gì cứ việc đi làm, dù sao ta trong tiệm cũng không bận rộn, làm chúng ta cái này phải, kia có nhiều ít làm ăn. Lưu Kiệt như vậy có năng lực, vẫn còn quy quy củ củ xin nghỉ, từ xương linh cao hứng đều không kịp đây, làm sao biết không đáp ứng. Được rồi. Lưu Kiệt cười hắc hắc, cho xe chạy, lái về từ ra tiệm đồ cổ. Từ xương linh sau khi xuống xe, hướng Lưu Kiệt nói, tiểu lưu ngươi chờ một chút, ta có món đồ cấp cho ngươi. Vừa nói, từ xương linh liền đi về tiệm. Rất nhanh lấy ra một bản thẻ ngân hàng, hướng Lưu Kiệt nói, tiểu Lưu, trong thẻ này có 200 ngàn, ngươi cầm đi. Lưu Kiệt nhỏ sững sốt một chút, bá phụ, làm sao đột nhiên. Từ sương linh cười ha hạ nói, ngươi giúp nhà chúng ta không ít việc, ngày hôm nay lượm cái lẩu, lại để cho ta kiếm không thiếu, ta làm sao có thể bạc đãi ngươi. Lưu Kiệt nghe vậy, vậy không có quá nhiều khách khí, nhận từ sương linh cho thẻ ngân hàng, chợt nói, vậy ta tháng này dám định sư tiền lương, vậy coi là ở trong tấm thẻ này đi không cần ngoài ra cho đúng rồi bá phụ ta mượn xe mở một chút từ xương linh sàng khoe nói ngươi mở đi trên đường chú ý an toàn lâm tiết ở thành phố minh hải thương học viện đi học thành phố minh hải thương học viện ở ngoại ô khoảng cách khá xa lưu kiệt nếu là tự đón xe đã qua vậy không tiện cho nên tìm từ xương linh mượn xe cầm hai ngàn thẻ ở trên tay lưu kiệt trong đầu nghĩ bây giờ đã cất một ít tiền cũng là thời điểm cân nhắc mua cho mình một chiếc xe còn như nhà lưu kiệt cũng không nóng nảy Thành phố Minh Hải giá phòng rất cao, không cái ngàn đem vạn vậy không cầm được. Huống chi, Lưu Kiệt mỗi ngày và Tần Hồng Ngọc như vậy đại mỹ nữ ở chung, hắn giờ không nghĩ dọn đi đây. Cho xe chạy, Lưu Kiệt hướng Minh Hải thương học viện chạy đi. Từ xương linh và từ tú tú không ở trên xe, Lưu Kiệt lái liền tương đối không chút kiên kỵ. Có mác gờ dịp giờ phụ trợ điều khiển, chiếc này Audi tính năng bị Lưu Kiệt hoàn toàn phát huy được, động cơ giống giận, giống như một cái bắn ra tên, rán đất phi hành. Còn như siêu tốc phạm luật cái gì, vậy không cần để ý, mã qr so với kia chút dẫn đường cái gì chính xác gấp trăm lần, có bất kỳ đo lường tốc chụp hình cũng biết trước thời hạn nhắc nhở. Lưu Kiệt mặc dù lái rất nhanh, nhưng vẫn luôn vẫn là tuân thủ quy tắc giao thông. Không tới nửa giờ, Lưu Kiệt liền đi tới Minh Hải Thương Học viện. Minh Hải Thương Học viện là thành phố Minh Hải học phủ cao nhất, nơi này không chỉ có thành phố Minh Hải nhà giàu trùm cửa con cái, còn có cả nước các nơi học sinh. Dù là ở toàn bộ hoa hạ, Minh Hải Thương Học Viện, vậy là có thể đứng vào trước 20 ưu tú đại học. Như vậy một tòa đại học, khẳng định đều là cởi mở. Lưu Kiệt trực tiếp lái xe liền tiến vào. Minh Hải Thương Học Viện là một nhất lưu đại học, chiếm diện tích vô cùng bát ngát, trường học trong náo nhiệt lung linh, các loại cỏ cây rậm rạp chẳng chị tô điểm ở sân trường trong, từng ngọn phong cách cổ xưa đại khí kiến trúc ở ngoài cửa xe chạy qua. Đúng cái trong học viện, đều tràn đầy nhân văn cùng tự nhiên hòa vào nhau hơi thở. Đây chính là nhất lưu đại học sao? Lưu Kiệt có chút cảm khái. Chương 52: Lâm Tuyết bị cáo bạch. Lưu Kiệt ban đầu học là một cái đại học chuyên ngành, cũng chính là Tam Lưu Đại học. Lần đầu tiên tới Minh Hải Thương học viện như vậy nhất Lưu Đại học, Lưu Kiệt sâu sắc cảm nhận được nhất Lưu Đại học ưu tú. Không khỏi vậy có chút hối hận, ban đầu nếu là nghiêm túc học tập, thi đậu một khu nhà nhất Lưu Đại học, là có thể bị chân chính tinh xảo giáo dục. Bất quá, Lưu Kiệt không hề nổi giận, hắn bây giờ mã quở dĩ giờ trong người, thứ gì không học được, đời người đường còn dài đâu. Sau này luôn là có cơ hội học tập. Ở sân trường trong, Lưu Kiệt lái rất chậm, hướng lâm tuyết lầu túc xá chạy đi. Trước tần hồng ngọc đã đem lâm tuyết túc xá lầu vị trí phát cho hắn. Xe chạy ở trong sân trường, Lưu Kiệt thấy được rất nhiều thanh xuân tịnh lệ nữ sinh, những thứ này nữ sinh viên đại học, mỗi một người đều ở vào tốt đẹp nhất tuổi thanh xuân chính giữa, có chút đẹp động lòng người. Để cho Lưu Kiệt không khỏi nhớ lại dậy ban đầu trẻ trung thời gian, nhớ lại bạn gái trước Trần Nguyệt. Ban đầu chính là đàm hâm dùng kim tiền đoạt đi lưu kiệt bạn gái trần nguyệt mà bây giờ nhìn lại trần nguyệt đã sớm bị đàm hâm bỏ rơi đàm hâm như vậy thiếu gia nhà giàu làm sao có thể thật lòng đi thích một cái thông thường cô gái hắn chẳng qua là coi trọng trần nguyệt xinh đẹp ngủ qua sau đó liền trực tiếp bỏ rơi lắc đầu một cái lưu kiệt ở trong lòng tự mình nói trần nguyệt như vậy người phụ nữ không đáng giá được đồng tình mỗi một người đều thích tiền cái này không sai nhưng là trần nguyệt và lưu kiệt chia tay sau đó còn thường xuyên vì lấy lòng đàm hâm tới làm nhục Lưu Kiệt. Nếu không phải Lưu Kiệt thu được mã QR giờ giới năng lực, hiện đang cải thiện liền mình sinh hoạt, sợ rằng Lưu Kiệt thì phải một mực làm một người thất bại. Trường Học hơi thở, gợi lên Lưu Kiệt rất nhiều nhớ lại. Đồng thời, Lưu Kiệt cũng càng thêm xác nhận, mình nhất định phải làm một cái vượt hẳn mọi người người. Được lợi nhiều nhất tiền, ngâm đẹp nhất nàng. Rất nhiều suy nghĩ chính giữa, Lưu Kiệt bừng tỉnh phát hiện, mình đã tới Lâm Tuyết lầu dưới nhà trọ. Hắn dừng xe ở ven đường, hướng lầu túc xá bên kia nhìn sang. Phía dưới lầu Túc Xá tụ rất nhiều người, không biết đang làm gì vậy. Đột nhiên, một tiếng hô to từ trong đám người truyền ra, "Lâm Tuyết, ngươi ngày hôm nay nếu là không xuống, ta liền một mực cũng không đi." Lưu Kiệt sững sốt một chút, nhất thời rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Xem ra là có nam sinh phải hướng Lâm Tuyết bày tỏ, ngăn ở phòng ngủ lầu phía dưới. Lâm Tuyết mình dàn xếp không được, mới tìm Tần Hường Ngọc. Cái này thì để cho Lưu Kiệt có chút nghi ngờ, Lâm Tuyết cô bé này vẫn đủ một cách tinh quái dạng gì nam sinh là nàng dàn xếp không được mang chút lòng hiếu kỳ Lưu Kiệt hướng lầu túc xá cửa chạy đi đâu đi đang lúc ấy thì đám người một hồi ồn ào lên mau xem Lâm Tuyết đi ra Lưu Kiệt vậy hướng lầu túc xá bên kia nhìn sang quả nhiên Lâm Tuyết ở một cái khác cô bé đi cùng đi ra cái đó phụng đôi Lâm Tuyết cô gái hẳn là Lâm Tuyết bạn cùng phòng ngoan ngoãn Minh Hải thương học viện người đẹp nhiều như vậy sao Lưu Kiệt không khỏi được khen ngợi một tiếng bầu bạn ở Lâm Tuyết bên cạnh cái cô gái này Vóc người tương đối nhỏ hết sức cao gầy, có chừng một em mở bảy dáng vẻ, ăn mặc trào lưu áo da và quần jean phối hợp, ngũ quan vậy rất tinh xảo, hơi đánh phấn nhẹ, trên mình tràn đầy khí tức thanh xuân. Hai cô bé này vừa đi ra khỏi, lập tức liền đưa tới rất nhiều ánh mắt tán thưởng. Vây xem đám người xem náo nhiệt, rất tự giác tách ra một con đường, để cho hai người nữ sinh đi tới. Theo đám người tách ra, Lưu Kiệt cũng nhìn thấy cái đó hướng lâm tuyết bảy tỏ nam sinh. Nam sinh này ăn mặc tây trang dày da. Lớn lên cũng là mày kiếm tinh hạng mục, tóc bóng loáng, rất là đẹp trai. Nhưng là thấy nam sinh này, Lưu Kiệt chân mày cũng không khỏi nhíu lại. Trong sân trường là tràn đầy khí tức thanh xuân địa phương, người người mặc tây trang, làm được như thế chính thức, chứa cái gì ép. Lưu Kiệt trách liền trách miệng, nam sinh này vừa thấy cũng chưa có kinh nghiệm. Hàn mặc vào cả người cầu y y, và đẹp trai dày đá bóng, tốt nhất trên mình còn nằm mới vừa đánh banh trở về mồ hôi, sau đó khoe khoang một chút, không chút kiên kỵ đem nữ sinh theo xuống bày tỏ. Mà nam sinh này làm được một bộ tinh xảo hình dáng, mới vừa còn gọi ra ngươi nếu là không xuống ta cũng không đi lời như vậy, vừa thấy cũng không chiều nữ sinh thích. Lâm Tuyết bên cạnh cô bé kia, hướng nam sinh nói, Tống Hạc Vinh, ngươi có phiền hay không à? Tiểu Tuyết đã nói rồi, nàng không thích ngươi, ngươi có thể hay không không muốn dây dưa nàng. Lưu Kiệt không gấp trước đứng ra, mà là chen đến trong đám người, xem tiếp theo kết quả sẽ làm sao phát triển. Hắn ước chừng đoán được, cô bé này là Lâm Tuyết mời tới giúp chàng, không thể không nói Lâm Tuyết vẫn tương đối cơ trí, thông qua người khác miệng nói ra Lâm Tuyết không thích nam sinh này, không phải chính nàng nói thẳng ra. Một mặt cho nam sinh này giữ lại một chút mặt mũi, mặt khác cũng là đang nhắc nhở nam sinh này gặp tốt hay thu, không cần tiếp tục dây dưa. Vậy mà nói bình thường đại học nam sinh còn không xuất thân xã hội, phần lớn tương đối xấu hổ, lúc này thì biết đánh lui đường cổ. Nhưng là nam sinh này ra mặt không phải dầy, nhiều người nhìn như vậy lại còn không chịu đi. Hán Kinh thường Lâm Tuyết bên người cô gái. Hướng Lâm Tuyết nói, Lâm Tuyết, chúng ta hai bên người nhà đều đã đồng ý chúng ta ở cùng một chỗ, hơn nữa, ngươi theo ta chung một chỗ, cũng không phải là đối với các người Lâm gia có chỗ tốt sao. Nghe đến chỗ này, Lưu Kiệt chân mày nhíu chặt hơn, hắn mới vừa nghe được Lâm Tuyết bạn cùng phòng kêu nam sinh này kêu Tống Hạc Vinh. Đây chẳng phải là Lâm Tuyết trước và Lưu Kiệt tố khổ thời điểm nói, cái đó thành phố Minh Hải một trong ba đại gia tộc Tống Gia thiếu gia ăn chơi Tống Hạc Vinh sao. Khó trách Lâm Tuyết sẽ phát tin tức cho Tần Hương Ngọc để cho tần hồng ngọc tới hỗ trợ, quen một cái như vậy cậu ấm, Lâm Tuyết thật sự là tú tài gặp phải binh, có lý không nói được, căn bản không đối phó được. Cái này Tống Hạc Vinh, quả thật vô sỉ, lại trực tiếp dọn ra đôi phương gia tộc tới đè Lâm Tuyết, căn bản là ỷ thế hiếp người, quá ghê tởm. Chung một chỗ. Chung một chỗ. Lâm Tuyết, người ta Tống Hạc Vinh tốt biết bao nhà, người lớn lên lại đẹp trai, trong nhà lại có tiền, là thật tâm thích ngươi, ngươi cũng đồng ý đi. Chung một chỗ. Chung một chỗ. Hiện nhiên trong đám người có người mang tiết ấu, những thứ này xem náo nhiệt, không chê chuyện lớn, đi theo cùng nhau ồn ào lên. Lưu Kiệt thở dài, hắn vẫn luôn hết sức ghét loại này xem náo nhiệt đi theo mù ồn ào lên người, căn bản cũng không cân nhắc người khác tình huống thật, liền hô to để cho hai người chung một chỗ. Nào ngờ, đàn gái căn bản không thích đàn trai, lại bị nhiều người như vậy bức bách đi đáp ứng đàn trai bày tỏ, đây quả thực là đạo đức bắt góc. Đang lúc mọi người ồn ào lên trong, Lâm Tuyết và nàng bạn cùng phòng cũng tay chân luôn uống. Thân làm nhân vật chính Lâm Tuyết, lại là túi đầu, bất đắc dĩ nẳng cơ hồ muốn rơi nước mắt. Lưu Kiệt hừ nhẹ một tiếng, hắn biết, lúc này, hắn phải đứng ra, nếu không, chuyện này rất khó kết thúc. Lưu Kiệt khí lực vẫn là rất lớn, đẩy ra đám người, đi thẳng tới Lâm Tuyết trước mặt, hơn nữa còn trực tiếp kéo Lâm Tuyết tay nói, theo ta đi. chương năm mươi ba, đó là cái gì con ba ba? Lâm Tuyết trong lòng tựa như một đoàn rối gen, bị ồn ảo lên mọi người bức bách. Lúc này, nàng hoài nghi. Chẳng lẽ nói nàng thật khó thoát vận mạng ma chảo, muốn thành vì gia tộc phát triển vật hi sinh sao? Trong lòng nàng không khỏi có mấy phần tuyệt vọng, thậm chí có phải đi tự vận ý niệm. Mà ngay tại lúc này, người đàn ông kia tới, hắn không để ý chung quanh tất cả mọi người ánh mắt, dùng hắn ấm áp bàn tay bắt được tay nàng. "Theo ta đi." Cái này ba chữ, nghe trầm ổn, có lực, cho người một loại cảm giác an toàn. Lâm Tuyết tuyệt vọng thế giới nội tâm trong, bị người đàn ông này thình lình xông vào, hơn nữa phá vỡ tuyệt vọng mang tới một tia rực rỡ. người đàn ông này chính là Lưu Kiệt. giờ phút này Lưu Kiệt một M82 thân cao ở Lâm Tuyết trong mắt xem ra vô cùng cao lớn, thậm chí tản ra chói lọi chữa Lâm Tuyết nội tâm. Lưu Kiệt khẽ mỉm cười, đừng lo lắng, là Tần Tỷ để cho ta tới đón ngươi. đi, ta mang đi Tần Tỷ nhà. Lâm Tuyết giờ phút này vô cùng cảm động, nàng trong mắt cơ hội chỉ có Lưu Kiệt, gật đầu nói, được, ta nghe ngươi. bên cạnh người thấy một màn này. Tham gia náo nhiệt bọn học sinh trợn tròn mắt, Tống hạc Vinh vậy trợn tròn mắt. Người nam này nơi nào nhô ra? Làm sao liền trực tiếp kéo Lâm Tuyết tay, hơn nữa Lâm Tuyết còn không có cự tuyệt. Lâm Tuyết ở người đẹp Đông Đảo Minh Hải cửa hàng trong học viện, cũng coi là hoa khôi trường học cấp bậc, có thể nói là trường học nhân vật quan trọng. Có rất nhiều người đều thích đàm luận và hoa khôi trường học có liên quan bắt quái, nhưng là đang cùng Lâm Tuyết có liên quan bắt quái chính giữa, cho tới bây giờ không có xuất hiện qua như vậy một người đàn ông, làm sao hắn đột nhiên liền nhô ra? Lâm Tuyết bị một người đàn ông giắt tay còn không có cự tuyệt, cái này ở Minh Hải Thương Học Viện nhất định chính là tin tức lớn. Cái này làm cho chung quanh người xem náo nhiệt chính giữa, một ít có bắt quái thuộc tính người, thật là muốn tại chỗ nổ. Tống Hạc Vinh nhìn tận mắt Lưu Kiệt tay bắt được Lâm Tuyết tay, hắn ngay tức thì liền mau, hắn theo đuổi Lâm Tuyết đến bây giờ, liền Lâm Tuyết tóc tơ đều không đụng phải một tay, nam này lại đi lên liền ra tay. Nếu để cho Tống Hạc Vinh biết, Lưu Kiệt chẳng những giắt Lâm Tuyết tay, tối ngày hôm qua hai người còn ôm chung một chỗ. Tống Hạc Vinh chỉ sợ cũng muốn tại chỗ nổ. Trời ạ, ngươi con mẹ nó ai ạ? Tống Hạc Vinh sai bước xuống lên, bắt lại Lưu Kiệt, đem Lưu Kiệt đẩy ngã một bên. Ngươi con mẹ nó, mặc theo tên nhà quê tựa như, ngươi con mẹ nó cũng xứng rắc tuyết nhì tay. Lưu Kiệt nhịn không được cười lên, nhìn Tống Hạc Vinh một bộ tây trang rải ra phần tử trí thức hình dáng, trong miệng nhưng một hớp một cái con mẹ nó, trước sau tương phản để cho hắn có chút buồn cười. Xin lỗi, ngươi lại là vị nào? Xem ngươi tay chân. Chúng ta quen biết sao?" Lưu Kiệt không có tức giận, rất bình tĩnh khôi phục nói, "Đối với loại người như vậy phẩm cực kém cậu ấm, không việc gì đáng tức giận." Ngược lại thì Lưu Kiệt những lời này lập tức lại kích thích Tống Hạc Vinh. "Đây quả thực là đang khiêu chiến hắn Tống Hạc Vinh mặt mũi. Ta là Tống gia thiếu gia Tống Hạc Vinh, Tống gia biết không?" Dế nhủi. Tống Hạc Vinh gọn gàng hình tượng hoàn toàn sụp đổ. Lưu Kiệt cười lạnh nói, "Tống gia ta đây là nghe nói qua, nhưng là Tống Hạc Vinh là cái gì con ba ba?" Chưa nghe nói qua. Phốc suy. Ha ha ha. Bốn phía bọn học sinh đều bị Lưu Kiệt cũng cười. Liên liên lâm tuyết, cũng không khỏi lộ ra một tia cười yếu ớt, nàng trắng non trên mặt lộ ra nụ cười, giống như gió xuân quất vào mặt. Ha ha, không chọc cười ngươi, tiểu tuyết, chúng ta đi thôi. Lưu Kiệt lại lần nữa kéo lâm tuyết tay, đang phải rời khỏi. Tống Hạc Vinh lần này hoàn toàn nổi giận, trực tiếp hướng Lưu Kiệt vọt tới, chờ Lưu Kiệt nói, ngươi rốt cuộc là ai? Nếu như ánh mắt có thể giết người. Sợ rằng Lưu Kiệt bây giờ đều đã bị Tống Hạc Vinh giết chết 100 lần Hắn là bạn trai ta Lâm tuyết một cái nắm ở liền Lưu Kiệt cánh tay thất cảm lên hướng Tống Hạc Vinh thị uy Còn bà nó Cái này một tiếng hô to Là Lưu Kiệt trong lòng phát ra Cũng là nhiều người đi đường trong miệng hô lên Bốn phía nhất thời ở giữa yên tĩnh lại Mỗi một người đều kinh ngạc vô cùng nhìn Lưu Kiệt và Lâm tuyết hai người Bao gồm Lâm tuyết cái đó bạn cùng phòng Giờ phút này cũng là sợ ngây người Nàng thường xuyên cùng Lâm Tuyết chung một chỗ chơi đùa, hai người là biết lòng đồng bạn, nàng cho tới bây giờ không có nghe Lâm Tuyết nói qua để ý cái nào nam sinh, làm sao ngày hôm nay, cứ như vậy trống giống nô ra một người bạn trai. Lưu Kiệt trong lòng ngầm mắng, cái này tử nha đầu bẫy người bản lãnh thật đúng là nhất Lưu. Tối hôm qua hắn liền bị nàng gài bẫy một cái, hại hắn bị tần hồng ngọc hành hung, ngày hôm nay rốt cuộc lại cái hồ hắn. Nhìn tống hạc vinh bộ kia muốn giết người dáng vẻ, Lưu Kiệt nhất thời cảm giác một cái đầu hai cái lớn. Đây quả thực là dẫn hỏa trên người ạ. Tống Hạc Vinh tên này là thành phố Minh Hải một trong ba đại gia tộc Tống gia, Thiếu gia, hắn năng lượng so Đàm Hâm cái loại đó tiểu cổ đồng cửa hàng cũng không biết mạnh nhiều ít. Đây tuyệt đối là cái khó giải quyết khó có thể đối phó người. Toàn trường yên lặng ngồi lâu, Tống Hạc Vinh cuối cùng tỉnh táo lại, hắn đứng thẳng người, chỉnh sửa một chút trên mình tây phục hao tổn nhíu địa phương, sắc mặt âm trầm hướng Lưu Kiệt nói, ta bỏ mặc ngươi là ai, chọc tới ta Tống Hạc Vinh, ngươi đều phải chơi xong. Vừa nói Tống Hạc Vinh hướng xa xa vầy vây tay, rất nhanh, thì có hai cái ăn mặc màu đen tây phục mang kính mắc màu đen hộ vệ chạy tới. Cho ta thu thập hắn. Tống Hạc Vinh không chút kiên kỵ, đang lúc mọi người vây xem dưới, lại sẽ để cho người hướng Lưu Kiệt động thủ. Vậy hai người hộ vệ sai bước sao rơi hướng Lưu Kiệt vọt tới, trên mình mang nguy hiểm hơi thở. Lưu Kiệt vội vàng khởi động mã cờ giờ, quét nhìn hai người hộ vệ này tin tức. Hoàng Tam Tường Giải ngũ lính đánh thuê, chiến lược cấp bậc, hai cây tinh. Thuộc về cấp bậc, nguy hiểm, dự chủ, quân sự bắt, đề nghị, đã chứng của hàn chứng, ra chân tốc độ phải mau. Cái đó tên là Hoàng Tam Tưởng hộ vệ đi trước tới, Lưu Kiệt sắc mặt nghiêm túc. Cái này Hoàng Tam Tưởng võ lực cấp bậc đạt tới hai tay tinh, đã có thể cùng khổng ra khổng xâm lão tiên sinh hộ vệ so sánh với. Cái này cũng không đồng ý với Đàm Hâm tìm đi đối phó Lưu Kiệt những tên côn đồ các kẻ kia, bỏ mặc từ góc độ nào mà nói, cái này Tống Hạc Vinh đều là cao hơn Đàm Hâm mấy cái dáng vẻ phiền toái lớn. Lưu Kiệt nhìn đúng thời cơ, một cước thật nhanh đá ra, Phịch. đi đôi với một tiếng rên, Hoàng Tam tưởng thân thể hơi ngừng, trợn ốm bụng dưới trên đất kêu đau đứng lên. Bộ dáng này nhìn cũng đau. Một người hộ vệ khác vậy hướng Lưu Kiệt vọt tới, theo Mã Cờ giờ dự chủ, Lưu Kiệt cùng hắn giao thủ. Loại cấp bậc này giải ngũ linh đánh thuê, không thể nào trong chiêu số giống vậy, đá trái trứng cũng đã không hữu hiệu. Nhưng cũng may Mã Cờ giờ năng lực rất cường đại, tổng là có thể là Lưu Kiệt cung cấp nhất chính xác dự chủ. Ăn mấy miếng công phu, Lưu Kiệt liền đem cái này cái thứ hai hộ vệ vậy quật ngã xuống đất. Không thể nào. Tống Hạc Vinh có chút sướng sở, hắn biết rõ mình hai người hộ vệ này là bực nào thân thủ, lại dễ dàng như vậy thua ở Lưu Kiệt trong tay, quá khó tin. Trưng năm mươi tư, nghiêm túc người đàn ông đẹp trai nhất. Tống Hạc Vinh muốn sung lên, nhưng lại không lá gan đó. Hắn biết rõ mình hai người hộ vệ này thân thủ như thế nào, coi như là mười hắn, cũng không gặp được có thể đánh thắng được một người hộ vệ. Mà hai người hộ vệ này, ăn mấy miếng liền bị Lưu Kiệt cũng đánh ngã. Cho tới bây giờ, dù là Tống Hạc Vinh sống lại khí, cũng phải nhận túng. Thấy Tống Hạc Vinh rụt rè e sợ dáng vẻ, Lưu Kiệt khinh thường cười một tiếng, kéo Lâm Tuyết nói, chúng ta đi. Lâm Tuyết bạn cùng phòng vệ đi theo cùng nhau tới, ba người cũng không quay đầu lại cứ như vậy rời đi. Ba người lái xe đi, lưu lại rất nhiều người xem náo nhiệt, và một mặt tức giận Tống Hạc Vinh. Đáng ghét. Tiểu tử, ta bỏ mặc ngươi là ai, chọc tới ta Tống Hạc Vinh ngươi cũng chết chắc. Dứt lời, Tống Hạc Vinh đã thông một cú điện thoại, hướng bên đầu điện thoại kia nói, "Cho ta điều tra một người." Tao đi lái xe ra khỏi trường học, bay nhanh ở ngoại ô trên đường xe chạy. Trong buồng xe trầm mặc hồi lâu, Lưu Kiệt sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói, tử nha đầu, ngươi lần này có thể gây hố thằng ta." Lâm Tuyết che miệng khẽ cười, một bộ đắc ý hình dáng, nhưng là nhìn về phía Lưu Kiệt trong mắt nhưng nhiều một phần ấm mềm. Lâm Tuyết bạn cùng phòng ngồi ở phía sau, nàng sắp tới gần. Hết sức tò mò nhìn Lưu Kiệt nói, ngươi rốt cuộc là tiểu tuyết người nào à? Ngươi vừa vận đàn ông à, vậy hai người hộ vệ nhìn như như thế hùng, đều bị ngươi đánh ngã. Lưu Kiệt mỉm cười nói, ta là nàng người nào, ngươi hay là hỏi chính nàng đi. Lâm Tuyết bạn cùng phòng mặt liền biến sắc, không thể nào. Ngươi thật đúng là bạn trai nàng. Ngậy. Lưu Kiệt đỡ chán biểu thị không biết làm sao, không nghĩ tới những lời này còn bị nàng hiểu lầm. Ta là Lâm Tuyết bằng hữu tần hồng ngọc tần tỷ nhà người mượn. Ngày hôm nay nàng vốn là để cho tần tỷ tới giúp nàng giải vây, nhưng là tần tỷ bận điệu, không rảnh, sẽ để cho ta tới đây xem xem. Ngược lại là lâm tuyết cái này nha đầu, dưới tình huống này lại đổ cái hố ta một cái. Lưu Kiệt bất đắc dĩ lắc đầu một cái, trên mặt chất đầy cười khổ. Chính hắn thì không muốn chọc không cần thiết phiền toái, nhưng bị lâm tuyết như thế một cái hố, phiền toái liền không ngợi mà tới. Thì ra là như vậy. Lâm tuyết bạn cùng phòng diễn cảm vương lòng một ít. Ta còn lấy là tiểu tuyết thật công ta có bạn trai liền đây. Bất quá, ngày hôm nay may là ngươi tới, nếu là vậy tần tỷ tới, gặp Tống Hạc Vinh một cái như vậy vô sỉ người, hơn nữa hắn còn có hai cái có thể đánh hộ vệ, thật đúng là khó giải quyết đây. Đúng rồi, ta kêu bạch tinh Sa là lâm tuyết bạn cùng phòng, ngươi đâu? Lần đầu gặp mặt, ta kêu Lưu Kiệt. Lưu Kiệt lái xe, rất mau liền trở về tần hồng ngọc nhà. Bạch tinh Sa vậy đi theo cùng đi, nàng thành tựu lâm tuyết bạn cùng phòng kiêm bạn gái thân. Ngày hôm nay Lâm Tuyết trải qua những chuyện này, nàng vẫn luôn bầu bạn ở Lâm Tuyết bên người. Trở lại một cái, Lâm Tuyết liền kéo Lưu Kiệt nói: Ta muốn ăn cơm xào trứng. Bạch Tĩnh Sa tỏ mò hỏi: Cơm xào trứng? Vậy ăn có gì ngon? Ngươi nhưng mà Lâm gia đại tiểu thư à, liền ăn loại này thứ đơn giản sao? Lâm Tuyết liếc Bạch Tĩnh Sa một cái, ngươi không biết, hắn sao cơm xào trứng đặc biệt tan ngon? Bạch Tĩnh Sa khinh thường nói: Cơm xào trứng mà thôi, như thế nào đi nữa xào, ngươi còn có thể xào ra xài tới sao? Ngươi không tin ta cũng được đi, vậy ngươi chờ một chút không muốn ăn. Lưu Kiệt, ngươi mau xảo, ta muốn ăn. Vừa nói, Lâm Tuyết lại dở thói nũng nịu. Bạch Tĩnh Sa sắc mặt có chút mất tự nhiên, nhìn về phía Lưu Kiệt ánh mắt có chút hiếu kỳ, kết quả này là dạng gì một người đàn ông, thân là hoa khôi trường học cấp bậc Lâm Tuyết, vậy mà sẽ đối với hắn nũng nịu. Hơn nữa, ngày hôm nay Lưu Kiệt kéo Lâm Tuyết tay thời điểm, Lâm Tuyết cũng không có cự tuyệt. Đây tuyệt đối là Bạch Tĩnh Sa biết Lâm Tuyết tới này Có thể cùng Lâm Tuyết đi người gần nhất người. Lưu Kiệt đặt mông đi trên ghế salon ngồi xuống. Đại tiểu thư xin nhờ hi, ngươi ngày hôm nay cho ta đào một cái hố lớn như vậy, bây giờ lại chỉ khiến cho ta đi cơm xào. Ngươi để cho ta xào ta liền xào, ta ha chẳng phải là rất có mặt mũi. Ta có ích lợi gì sao? Lâm Tuyết có chút nóng nảy, nghĩ tới vậy cơm xào trứng mùi vị, thật là liền có một loại cảm giác đê mê. Không khỏi được ngồi ở Lưu Kiệt bên cạnh, kéo Lưu Kiệt cánh tay ở trước ngực mình cọ tới cọ lui Ai nha, ngươi liền xào một chút không, người ta muốn ăn mà. Cảm nhận được trên cánh tay truyền tới mềm mại xúc cảm, Lưu Kiệt không khỏi được kinh ngạc, cái này bé gái tuổi tác không lớn, vóc người ngược lại là rất có liệu. Bạch Tĩnh sang một đầu hạt tuyến, Minh Hải Thương học viện nào đó hoa khôi trường học, lại vì một chén cơm xào trứng tự mình hy sinh nhan sắc. Chuyện này nếu là truyền đi, vậy phòng đoán có thể ở Minh Hải Thương học viện bắt quái giới đưa tới động đất. Lâm Tuyết gần đây đều là tương đối cổ linh tinh hoa tính cách, bất thình lình chạy thả để cho Lưu Kiệt khó thích ứng. Vội vàng rút tay ra cánh tay né tránh. Được rồi được rồi, ngươi đàng hoàng ở nơi này đợi. Ta vậy thì đi xào. Bất đắc dĩ đi tới trong phòng bếp, cột lên tạp dề trong nháy mắt. Lưu Kiệt khí chất trên người ngay tức thì thay đổi, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc, tựa như hắn muốn sao không phải một đạo thật đơn giản cơm xào trứng, mà là quốc yến cấp bậc mãn hán toàn tịch. Chiếc tốt xào nổi, rút ra sẻ trong nháy mắt, kim loại phản xạ sắc bén trước mắt rồi biến mất, tựa như lợi kiếm ra khỏi vỏ. Lưu Kiệt sắp trinh chiến phòng bếp, trước nắm tay rửa sạch sẽ, sau đó, là đem nồi hơi nóng 25-30 từ giây, một chút nào giây đều không thể kém, như vậy mới có thể là một nồi tốt cơm xào trứng đánh hạ kiên cố nhất cơ sở, rồi sau đó, Lưu Kiệt ở trong phòng bếp binh binh bàng bàng ở trong phòng bếp nhanh lên. Lâm Tiết và Bạch Tĩnh Sa có chút ngây ngẩn ở bên ngoài nhìn, nhìn hồi lâu, Bạch Tĩnh Sa tựa như lĩnh ngộ cái gì, nói, quả nhiên à, nghiêm túc người đàn ông đẹp trai nhất, thấy hắn như thế nghiêm túc dáng vẻ. Ta đây là có chút mong đợi hắn làm cơm xào trứng. Lâm Tuyết mỉm môi môi, liếc khinh thường một cái nói, ngươi không ai nói cơm xào trứng rất đơn giản sao? Chờ một chút ngươi cũng không muốn ăn. Nói xong, Lâm Tuyết ánh mắt trở về lại Lưu Kiệt trên mình, trong ánh mắt tựa hồ có chút ôn tình. "Này, Tiểu Tuyết, ta nói, ngươi sẽ không là thật thích cái này Lưu Kiệt chứ?" Bạch Tĩnh xa thân là nàng tốt bạn gái thân, có thể nhận ra được nàng nhất cử nhất động. Lâm Tuyết có chút bồi rồi nói, "Làm sao biết? Không thể nào." không tồn tại. Ta nói cho ngươi, ngươi có thể chớ nói bậy bạ nha. Lời tuy là như thế nói, Lâm Tuyết mình lại không biết, bị Bạch Tĩnh Sa hỏi những lời này, sắc mặt nàng lại có chút ửng đỏ. Không lâu lắm, trong phòng bếp liền truyền ra một hồi mùi thơm. Hoa, wow, rất thơm à, cái này mùi thơm ngửi, sẽ để cho người cảm giác bụng có chút đói. Bạch Tĩnh Sa có chút kinh ngạc, nàng vẫn là lần đầu tiên biết, cơm xào lại có thể làm thơm như vậy. Rất nhanh, Lưu Kiệt liền bưng một nồi cơm xào đi ra. Lâm Tuyết thật nhanh nào tới, tránh ra tránh ra, ta muốn ăn. Thịnh dậy một chén cơm, Lâm Tuyết liền bắt đầu ăn nhiều đứng lên, nàng mặc dù ăn rất nhanh, một hớp tiếp theo một hớp, lối ăn nhưng cũng không khó khăn xem, liền ăn một chén cơm xào trứng, đều ăn như thế ưu nhã, thật không hổ là cấp bậc người hoa khôi trường học vợ. Một bên bạch tĩnh xa nhìn trong nồi vậy màu vàng kim cơm xào trứng, nuốt nước miếng, có chút ngượng ngùng nói, ta, ta cũng muốn ăn. Trước 55, Hoa khôi trường học bạn trai. Lưu Kiệt mỉm cười nói, không có sao, ngươi ăn đi, nhiều như vậy cơm, vậy đủ chúng ta ba người ăn. Lâm Tuyết bận biểu ăn mình trong chén cơm, đem mới vừa nói qua không cho Bạch Tĩnh Sa ăn sự việc quên mất. Bạch Tĩnh Sa có chút xấu hổ múc một chén nhỏ, ăn một miếng sau đó, trên mặt nàng lộ ra một bộ vô cùng là biểu tình hưởng thụ. Hà, ăn ngon, ăn quá ngon, cái này cơm xào trứng làm sao có thể tốt như vậy ăn? Xem ra sau này phải gọi ngươi Lưu đầu bếp. Lưu Kiệt khẽ mỉm cười. Đa tạ khen ngợi, chẳng qua là cơm xào trứng sao tương đối nhiều, quen thuộc có thể sinh đúng gì mà. Đúng rồi, lưu đầu bếp, ngươi còn có thể hay không sao món ăn khác cả, một cái đơn giản cơm xào trứng cũng có thể làm cho ngươi sao tốt như vậy ăn, nếu là món ăn khác ngươi cũng có thể xào đến trình độ này, vậy còn có. Đây chẳng phải là đầu bếp cấp 5 sao cấp bậc. Lưu Kiệt cao đầu cười một tiếng, xin lỗi, ta trước mắt tương đối am hiểu cũng chỉ có cơm xào trứng, lần sau đi, lần sau ta nhất định học một ít món ăn khác. Bạch tĩnh xa mà nói, ngược lại là nhắc nhở Lưu Kiệt, chỉ cần có mã cờ dịch giờ năng lực, hắn chắc có thể học xào món ăn khác, có thể tìm một cơ hội thử một chút. Giữa lúc Lưu Kiệt bên này ăn vui vẻ thời điểm, có vài người thì không phải vậy như vậy vui vẻ. Trung tâm thành phố một khối tương đối tĩnh lặng khu vực chính giữa, tọa lạc một đống biệt thự. Có thể ở người ở chỗ này, không giàu thì sang. Giờ phút này, một ngôi biệt thự chính giữa. Tống Hạc Vinh sắc mặt giận dữ trước, đập chết ly trà trong tay, con bà nó, con mẹ nó Một cái nông dân xuất thân tên nhà quê, lại dám theo ta đối nghịch, nhất định chính là tự tìm cái chết. Tống Hạc Vinh bên cạnh, đứng thẳng một cái ông già, là hắn tư nhân dừng tay. Hạc Vinh à, mọi việc đều không thể xem được quá đơn giản, chúng ta tra được cái này lưu kiệt thân phận, mặc dù là một cái phổ thông xuất thân tiểu tử, nhưng là, theo chúng ta điều tra, hắn gần đây và khổng gia leo lên quan hệ, lúc trước giữa hồ trang viện mở ra sẽ chính giữa, còn bị phụng là khổng gia chỗ ngồi khách quý, rất khó nói. Hắn có thể hay không có ẩn nút được rất sâu thân phận, là lấy chúng ta năng lực cũng không tra ra được. Cái này ông lão trong ánh mắt tràn đầy thâm thúy, là một cái người rất có tâm cơ. Phúc thúc, ngươi nói ta đều hiểu, nhưng là ta cái miệng này khí không nuốt nổi đi, ta bỏ mặc cái này lưu kiệt là thân phận gì, ta cũng muốn thu thập hắn. Nếu quả thật chọc tới hắn cái gì thân phận chân thật, là chúng ta không đối phó nổi, vậy cũng không quan hệ, ở thành phố Minh Hải, ai còn có thể không cho chúng ta tống ra mặt mũi? Chẳng qua đến thời điểm lại theo hắn hòa giải chính là ông già tên là Tống Phúc, hắn là xem và Tống Hạc Vinh lớn lên, vậy vẫn luôn cùng ở Tống Hạc Vinh bên người, trợ giúp Tống Hạc Vinh bảy mưu tính kế. Tống Phúc rất rõ ràng Tống Hạc Vinh nóng nảy, thở dài nói, "Như vậy đi, Hạc Vinh, ta trước giúp ngươi tìm một ít người trên đường, đi thử dò một chút cái này lưu kiệt có thể thu thập hắn dừng lại tốt nhất, nếu như không nhúc nhích được hắn, chúng ta lại khác làm dự định." Tống Hạc Vinh nghe vậy vui mừng, "Được, vậy thì giữ Phúc thúc ngươi nói làm." Phúc thúc, cảm ơn ngươi giúp ta nghĩ biện pháp. Tống Phúc Hiền hòa cười một tiếng. Chúng ta bây giờ còn cần muốn nói gì cảm ơn với không cảm ơn sao? Ta cái mạng này đều là Tống gia cho, là Tống gia làm việc, Lý Sở ứng làm. Tống Hạc Vinh ngồi ở trên ghế, trong ánh mắt tràn đầy thanh ý. Lưu Kiệt, ta bỏ mặc ngươi là chúng vẫn là lòng. Đến ta Tống Hạc Vinh nơi này cũng được cho ta nằm. Buổi tối hơn 8 h, Tần Hồng Ngọc cũng xuống ban về đến nhà. Nàng hướng Lưu Kiệt hỏi thăm Lâm Tuyết Trường học hôm nay sự tình phát sinh. Nghe Lưu Kiệt nói một lần sau đó. Tần Hồng Ngọc lông mày xinh đẹp hơi nhíu, hơi có vẻ lo lắng nói. Lưu Kiệt à, tống gia cũng không tốt cho cả, ngươi được cẩn thận nhiều hơn. Lưu Kiệt gật đầu một cái, ta biết, yên tâm đi, tần tỷ, ta sẽ cẩn thận. Đêm đó, Bạch Tĩnh xa vậy ngủ ở Tần Hồng Ngọc trong nhà. Lưu Kiệt thành công từ hai cô gái đẹp ở chung, lên cấp trở thành cùng ba cô gái đẹp ở chung. Hôm sau, Lưu Kiệt dậy thật sớm, đưa Lâm Tuyết và Bạch Tĩnh xa đi Minh Hải Thương học viện. Hai người bọn họ sáng hôm nay đều có giờ học, phải đi sớm một chút. Ngồi ở trong xe, Bạch Tĩnh Sa lo lắng nói, cái này một đêm trôi qua, các người chuyện ngày hôm qua sợ rằng cũng truyền khắp toàn bộ trường học, không biết nhắc lên dạng gì gọn sóng. Quả nhiên, xe liền lái vào Minh Hải Thương học viện, đưa tới rất nhiều ánh mắt tò mò. Lâm Tuyết là Minh Hải Thương học viện Hoa Khôi trường học, Bạch Tĩnh Sa so Lâm Tuyết cũng không kém nhiều ít, cũng coi là Hoa Khôi trường học cấp bậc, hai vị Hoa Khôi trường học ngày hôm qua lên cùng một người đàn ông xe. Như vậy tin tức lớn, tự nhiên có chuyện tốt người ghi nhớ bảng số xe. Bây giờ là lên khóa sớm thời kỳ cao điểm, rất nhiều học sinh đều được đi ở trong sân trường, hướng Lưu Kiệt bọn họ nhìn tới ánh mắt càng nhiều. Lưu Kiệt có thể cảm nhận được những nam sinh kia, từng cái hâm mộ cùng ghen tị cùng tồn tại ánh mắt. Quả thật, hắn đã từng cũng là học sinh, có thể hiểu những nam sinh này cảm thụ. Vừa xuống xe, Lâm Tuyết liền chạy tới khoác lên Lưu Kiệt cánh tay, nàng làm như vậy là vì đem ngày hôm qua hí diễn rốt cuộc. Nàng ngày hôm qua cũng ngay trước rất nhiều người mặt, nói ra Lưu Kiệt là bạn trai hắn lời như vậy, rứt khoát liền một mực trang bị đi. Nếu không, bạch tính xa vậy sẽ dính dấp đi vào, để cho người sinh ra một ít không tốt hiểu lầm. Mà Lưu Kiệt thì không nghĩ như vậy, bởi vì hắn cảm giác được rất nhiều cơ hồ muốn ánh mắt giết người, cũng rơi vào hắn trên mình. Những nam sinh kia, mỗi một người đều hâm mộ ghen tị. À, ta nữ thần à, cứ như vậy để cho người ủi. Thích lâm tuyết, mỗi một người đều như đưa đám. Khá tốt. Ta nữ thần là Bạch Tĩnh Sa, nhìn như, Bạch Tĩnh Sa chẳng qua là phụng đổi Lâm Tuyết cùng đi, nàng và Lâm Tuyết là bạn gái thân, cùng đi ra ngoài chơi vậy là bình thường. Mà thích Bạch Tĩnh Sa, chính là thở phào nhẹ nhõm. Sự thật chứng minh, Lâm Tuyết cái này một chút lo lắng vẫn là hữu dụng, tránh khỏi Bạch Tĩnh Sa vậy bị người ta hiểu lầm, nhưng là nàng và Lưu Kiệt là quan hệ bạn trai bạn gái, chuyện này, ở Minh Hải Thương học viện coi như là toà thật. Lưu Kiệt không thể làm gì khác hơn là ở trong lòng an ủi mình, à. Không có biện pháp, ai bảo ca như thế ưu tú đâu. Đem lâm tuyết và bạch tĩnh xa đưa đến dãy lầu học phía dưới sau đó, ở rất nhiều nam sinh lấy hâm mộ ghen tị đưa mắt nhìn trong, Lưu Kiệt lái xe rời đi. Vừa ra Minh Hải thương học viện cửa, Lưu Kiệt liền bắt đầu gia tăng tốc độ, hắn còn muốn đi từ ra tiệm đồ cổ tọa ban đây. Ngày hôm qua mượn từ Sương linh xe, cũng nên mau trả cho hắn. Lưu Kiệt trong đầu nghĩ phải nhanh một chút được lợi chút tiền, tự mua một chiếc xe sang náo nhiệt náo nhiệt. Hắn nhớ ngày hôm qua mơ hồ vậy nhìn thấy Tống Hạc Vinh xe liền ngừng ở lầu tốc xá bên cạnh, đó là một chiếc xe thể thao sang trọng, vô cùng huyết khúc. Đột nhiên, ở trước mặt một cái giao lộ, Lưu Kiệt phát hiện có ba chiếc xe hành đường ở giữa đường, một cước thắng xe, giảm bất tốc độ. Cái này ba chiếc xe không biết tại sao hành đường ở giữa đường, nếu như không để cho mở mà nói, Lưu Kiệt xe căn bản làm khó dễ. lái xe đến phụ cận, Lưu Kiệt đẻ một cái liên loa. Vậy ba chiếc xe cửa xe mở ra Lao ra mười mấy lối ăn mặc lưu manh xã hội người, trên tay đều cầm đồ, hướng Lưu Kiệt cái này vừa đi tới. Trưng 56, thật không có đạo đức, đáng đánh. Thấy nhiều người như vậy hướng mình đi tới bên này, lại xem những người đó lối ăn mặc, không cần suy nghĩ Lưu Kiệt cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Lưu Kiệt suy đoán, nhóm người này có khả năng rất lớn tính là Tống Hạc Vinh tìm tới, có thể chính xác biết Lưu Kiệt hôm nay xuất hành đường tắt, hơn nữa đem Lưu Kiệt đường trận lại. Có cái năng lượng này người, cũng chính là Tống Hạc Vinh đàm hâm không thể nào có như vậy bút tích mười mấy mọi người cũng to cao kêu căng phách lối một cái trong đó nhổm nón xanh người trong miệng ngậm thuốc lá đi tới gõ một cái Lưu Kiệt cửa kính xe nói cút cho lão tử xuống đây đi lão tử có lời muốn hỏi ngươi Lưu Kiệt quay cửa kính xe xuống mắt lạnh nhìn hắn má cờ giờ nổi lên nhẹ nhàng đảo qua người này tin tức xuất hiện Lưu Kiệt trong mắt trương tiểu lỗi thành phố Minh Hải dưới đất bang phái bắt hòa hội tiểu đầu nụm tối ngày hôm qua lão bà hắn theo người ta ngủ. Hôm nay đang đang bực bội lên, thấy cái này côn đồ tóc xanh tin tức, Lưu Kiệt mỉm cười một cái, Trương Tiểu Lỗi đúng không? Ngươi cũng muốn hỏi ta cái gì? Trương Tiểu Lỗi sắc mặt cả kinh, ngươi con mẹ nó làm sao biết lão tử tên gì? Lưu Kiệt mở cửa xe, đi xuống xe, cười hiếp mắt nói, à, đây chính là ngươi cũng muốn hỏi ta vấn đề sao? Ngươi muốn không muốn biết một chút, vợ ngươi tối ngày hôm qua đi đâu? Trương Tiểu Lỗi sắc mặt hơn nữa kinh ngạc nói, cợt mở nở, ngươi làm sao cái này đều biết? Lão bà ta tối ngày hôm qua đi đâu? Lưu Kiệt chỉ chỉ trương tiểu lỗi một con nón xanh nói, ta cho một mình ngươi nhắc nhở đi, ngươi phát sắc bây giờ nếu là đổi thành một đỉnh cái mũ, sẽ tương đối thích hợp ngươi. Trương tiểu lỗi sờ một cái đầu mình phát, suy nghĩ một hồi, bừng tỉnh hiểu ra, nhất thời trên trán gân xanh đều nhảy lên, ngươi có ý gì? Ngươi dám ta nói bị mang nón xanh. Lưu Kiệt gật đầu một cái, không phải ta có nói hay không, Mấu chốt là, đây chính là sự thật. Trương tiểu lỗi giận dữ. Ngươi mẹ hắn tự tìm cái chết đi. Vừa nói, Chương Tiểu Lỗi một quyền hướng Lưu Kiệt đập tới. Bằng Hắn mới vừa ra tay, Lưu Kiệt liền chính xác xoè bàn tay ra, bắt được hắn quả đấm. "Chậm, đừng nóng trước động thủ, ngươi vấn đề hỏi xong đi, bây giờ nên ta hỏi ngươi, nếu như ngươi thành thật trả lời, ta có thể không ngừng tay ngươi." Nói, "Có phải hay không Tống Hạc Vinh phái ngươi tới trận ta?" Chương Tiểu Lỗi trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, "Dĩ nhiên, là Tống thiếu để cho ta tới dạy bảo ngươi, chờ một chút." Ngươi con mẹ nó dám uy hiếp ta. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn đoạn tay ta. Ta. Trương tiểu lỗi lời còn chưa nói hết, muốn rút về mình quả đấm, nhưng phát hiện mình quả đấm tựa như bị một bộ cái kèm gắt gao kẹp lại, căn bản nhúc nhích không được. Ngươi con mẹ nó buông ra láo tử. Còn nữa, ngươi rốt cuộc là làm sao biết? Biết lao bà ta chuyện. Băng. Lưu kiệt một bạt thai đánh vào trương tiểu lỗi trên mặt, lao bà ngươi chuyện, ta là làm sao biết, dĩ nhiên là thiên cơ bất khả lầu. Nhưng là ngươi một hớp một cái con mẹ nó, một hớp một cái lao tử, cái này rất không đạo đức, đang đánh. Trương Tiểu Lỗi trong chốc lát có chút ý miệng, hắn ở trên đường lăn lộn nhiều năm, gặp qua không bình thường, thật đúng là không gặp qua như thế không bình thường. Tống Hạc vinh danh tiếng, người nào không biết, lưu kiệt một chút không sợ cũng được đi, hơn nữa lại vẫn theo hắn đàm luận dạy đạo đức tới. Chơi ạ, ngươi mẹ hắn lấy là ngươi là trường học lao sư sao, đến phiên ngươi tội giáo dục lao tử sao? Nhưng mà, Trương Tiểu Lỗi vừa dứt lời, Lưu Kiệt lại là một bà thai rút ra, ngươi lão sư hoặc là ba mẹ của ngươi, chẳng lẽ không có dạy qua ngươi, không thể nói thô tục sao? Chơi ạ, ngươi mẹ hắn, ngươi, Thảo, các huynh đệ, làm cho ta hắn. Trương Tiểu Lỗi quát to một tiếng, phía sau cầm mười mấy người, rồi dít hướng Lưu Kiệt vọt tới. Lưu Kiệt hừ lạnh một tiếng, đẩy ra Trương Tiểu Lỗi. Lưu Kiệt tự thân vẫn tương đối cường tráng, khí lực không nhỏ, đẩy một cái dưới trực tiếp liền cái này đẩy ngã dẫn đầu xông lên một tên côn đồ, mà những thứ khác mười mấy côn đồ cũng giơ tay lên ở giữa côn thép hoặc là khảm đao, đồng thời hướng Lưu Kiệt gọi lại. Lưu Kiệt tốc tiến vào vận chuyển tốc độ cao trạng thái, mười mấy đạo mã cờ giờ đồng thời mở, dự trù liền mỗi một người động tác. Rầm rầm rầm rầm rầm. Từng cái côn đồ sắc mặt đều ngẩn ra, bọn họ kinh ngạc phát hiện, rõ ràng là hướng về phía Lưu Kiệt đánh, làm sao liền lại đầu? Là bọn họ quan niệm xuất hiện sai lệch. Bởi vì Mã Quỷ giờ đã sớm giúp Lưu Kiệt lập ra một cái tránh tất cả công kích đường tắt, hắn mau tránh ra tất cả công kích. Bịch bịch. Từng tiếng lên vang lên, Lưu Kiệt tránh được tất cả công kích sau đó, bắt đầu phản kích. Thành khẩn đến thịt. Từng cái côn đồ đều bị đánh ngu, Lưu Kiệt vốn là có tán đả căn cơ, hơn nữa Mã Quỷ giờ dự trụ, hắn công kích vị trí, cũng là cơ thể con người tương đối yếu ớt địa phương. Mỗi tên côn đồ bị Lưu Kiệt quả đấm đập phải sau đó, cũng hét thảm lên, khó mà chịu đựng như vậy quả đấm. 15P sau đó, Lưu Kiệt kịch liệt hô hấp, mà ở hắn bên chân, từng cái côn đồ cũng sưng mặt sưng mũi nằm trên đất. Những tên côn đồ này đều bị đánh ngu, bọn họ còn từ chưa từng gặp qua như thế người lợi hại, mười mấy người đánh một cái cũng không đánh lại, đáng sợ hơn là, bọn họ liền đụng cũng đụng phải Lưu Kiệt một chút. Coi như là mạnh nữa người tàn nhẫn, bị mười mấy người vây công, cũng không khả năng hoàn mỹ tránh tất cả công kích đi. Nhưng là Lưu Kiệt làm được. Lưu Kiệt đạp trương tiểu lỗi mặt nói, trở về nói cho Tống Hạc Vinh. Ta Lưu Kiệt cũng không phải cái gì trái hồng mềm, không phải ai muốn nặn, cũng có thể bót một cái. Dứt lời, Lưu Kiệt lái xe nên ngang mà đi. Ngồi trên xe, Lưu Kiệt cảm giác có chút mệt nhọc, mới vừa một trận đại chiến, hắn mặc dù không có bất kỳ bị thương, nhưng là thể lực tiêu hao đặc biệt rời đi. Dẫu sao hắn đồng thời đối mặt mười mấy người, mã cờ giờ dự chủ ra tất cả công kích, những số liệu này đi qua Lưu Kiệt phó xử lý sau đó, khống chế nữa thân thể làm ra tương đối phản ứng. Cái này không những là đối với lưu kiệt thể lực tiêu hao, cũng là đối với não lực tiêu hao. Lưu Kiệt cảm giác có cần phải thật tốt rèn luyện một chút, hoặc là ăn chút tốt, tới tăng cường mình một chút thể lực. Theo tiếp xúc người càng ngày càng nhiều, sau này nhất định sẽ có các loại các dạng phiền toái, Tống Hạc Vinh bên người hai người hộ vệ liền là ví dụ rất tốt, nếu như hôm nay mười mấy con đồ, đều là hộ vệ tốt như vậy thân thủ nói, Lưu Kiệt có thể không đối phó được. Mã Quờ giờ năng lực rất hoàn mỹ, nhưng là Lưu Kiệt thể chất mình còn chưa đủ hoàn mỹ. Nếu như gặp phải rất đang cao thủ, tốc độ xuất thủ rất nhanh, dù là mã cờ giờ có thể dự trù ra đối phương quỹ tích công kích, Lưu Kiệt tốc độ phản ứng không theo kịp, vậy vẫn sẽ bị đánh. Hoặc là nói, nếu như đối phương số người đặc biệt nhiều, Lưu Kiệt tốc căn bản xử lý không tới nhiều như vậy dự trù số liệu, giống như máy vi tính như nhau, xe máy cả thẻ, vậy cũng là phải bị đánh. Lái xe tới đến từ ra tiệm đồ cổ sau đó, Lưu Kiệt đi vào trong tiệm, liền nằm ngủ trên ghế salon, mới vừa đánh bại nhiều côn đồ như vậy. Quả thật tiêu hao rất nhiều thể lực. Ngủ một giấc tỉnh sau đó, Lưu Kiệt phát hiện điện thoại di động trên có hai cái điện thoại nghe hụt, lại là chữ Kim Quang đánh tới. Trong bót cảnh sát lại tìm ta có chuyện gì không? Trước 57, chữ Kim Quang mời. Trước đang cùng chữ Kim Quang tiếp xúc chính giữa, Lưu Kiệt và bót cảnh sát mấy vị cũng đã lẫn nhau lưu qua phương thức liên lạc. Nếu là chữ Kim Quang đánh tới, rất có thể là cần phải phối hợp điều tra một ít sự việc, ở về điểm này, Lưu Kiệt không thể thoái thác. Lưu Kiệt vội vàng cho chữ Kim Quang đánh tới. Điện thoại rất nhanh liền bấm. "Này, chữ đại ca sao? Ngươi tìm ta có chuyện gì không?" Thiếu Lưu à, ngươi có thể thật đúng là thâm tàng bất lộ à?" Chữ Kim Quang đi tới một câu nói, để cho Lưu Kiệt có chút mặn ra, "Cái gì thâm tàng bất lộ?" "Chữ đại ca ý nghĩa là, sáng hôm nay 8 giờ, ở ngoại ô xây dựng đường giao lộ, xẻ ra cùng nhau áp tính đánh lộn chuyện kiện, mười mấy chưa rõ hắc thế lực nhân viên, vây công một cái phổ thông dân thành phố." Kết quả mười mấy hạt thế lực nhân viên, bị vị kia dân thành phố một người toàn bộ đánh ngã, Tiểu Lưu, còn cần ta nói tiếp sao?" Lưu Kiệt nhỏ hơi kinh ngạc, không nghĩ tới buổi sáng sự tình phát sinh, nhanh như vậy liền bị bọn cảnh sát bên kia biết, xem ra quốc gia lực lượng, thật đúng là mạnh mẽ à. Ngài nói đi, là muốn ta đi lấy khẩu cung, vẫn là nói ta đánh người bị thương, cần chi tiền trách nhiệm pháp luật. Bên đầu điện thoại kia, chữ Kim Quang cười nói, những cái kia hạt thế lực nhân viên, đều không phải là thứ tốt gì, người đánh thì đánh rồi. Chúng chi từ lúc ấy giao lộ vùng lân cận máy thu hình thu hình tới xem, cũng là bọn họ trước uy hiếp ngươi, lại phải đối với ngươi động thủ, ngươi thuộc về tự vệ. Chẳng qua là ngươi thân thủ giỏi như vậy, quả thật làm cho chúng ta kinh hãi. Lưu Kiệt không có nói gì, tiếp tục nghe chữ Kim Quang nói. Những người đó mặc dù là côn đồ chi lưu, nhưng là trên tay đều cầm vũ khí, hơn nữa số người đông đảo, một mình ngươi đánh ngã bọn họ toàn bộ, như vậy thân thủ hoàn toàn có thể cùng một ít ưu tú lính đặc trùng so sánh, thực không dám dò díếm. Trong cục chúng ta có một ít án kiện, đang cần ngươi như vậy cao thủ tới hỗ trợ. Nghe xong chữ Kim Quang mà nói, Lưu Kiệt bừng tỉnh hiểu ra. Trước khổng gia Khổng xâm lão tiên sinh, vậy nhìn chúng Lưu Kiệt thân thủ, muốn mời Lưu Kiệt giúp bọn họ Khổng gia đi đóng đọi con tin, nhưng là Lưu Kiệt bởi vì không muốn quá nhiều gây phiền toái, cho nên tự tuyệt. Nhưng lần này, chữ Kim Quang mời Lưu Kiệt trợ giúp bọn họ đi phá một ít án kiện, đây là bảo vệ xã hội trị an công tác, chừng ác dương thiện, Lưu Kiệt không thể thoái thác. Được, chữ đại ca Chỉ cần là quốc gia cần ta, ta tùy thời vào nơi dầu sôi lửa bỏng. Chữ Kim Quang Hưng phân nói, thật là quá tốt, nếu như có tiểu lưu ngươi trợ giúp nói, có một ít khó giải quyết án kiện, rốt cuộc có giải quyết cơ hội. Như vậy đi, nếu như ngươi tối nay có danh rỗi, liền đến trong cục tới một chuyến, cùng ngươi qua đây, ta lại theo ngươi nói một chút vụ án tình huống cặn kẽ. Tốt. cúp điện thoại sau đó, lưu kiệt có chút kích động. Cái nào bình thường người tuổi trẻ, thở thiếu thời chưa từng từng có chừng ác dương thiện mơ ước. Hôm nay, Lưu Kiệt rốt cuộc có thể lấy mình lực lượng là xã hội trị ăn, làm ra một ít cống hiến. Vừa lúc đó, Từ Tú Tú đi vào, phát hiện Lưu Kiệt đã tỉnh ngồi ở trên ghế salon. "Lưu Kiệt, ngươi có thể cuối cùng là tỉnh, ngươi từ buổi sáng vừa qua tới liền ngủ đến bây giờ, tối hôm qua làm kẻ cắp đi." Lưu Kiệt cào đầu ngượng ngùng cười một tiếng, hắn mới phát hiện bây giờ đã cũng 4 giờ chiều, xem ra đại não siêu gánh vác tính toán, quả thật rất đau đớn thận. Hắn ở Từ Tú Tú nhà trong tiệm nhưng mà đi làm chứ. Lại ngủ một ngày rác, bất quá khá tốt, tiệm đồ cổ thường thường là nửa năm không khai trương, khai trương ăn nửa năm, cũng không có ảnh hưởng đến buôn bán của tiệm. Từ Tú Tú cũng không nói gì nhiều, mà là có chút ấm mềm nhìn hắn, ngươi cơm chưa còn không có ăn đây, đói bụng không, ta làm thức ăn, đi cho ngươi hâm lại. Bị từ Tú Tú vừa nói như vậy, Lưu Kiệt mới ý thức tới mình quả thật đã rất đói, ngày hôm nay vậy tiêu hao không thiếu thể lực, đã sớm trước ngực rán sau lưng. Vậy cũng tốt, phiền thoái ngươi, Tú Tú. Từ tú tú giống như một tiểu tước phụ như nhau thẹn thùng cười, rất nhanh liền nóng khá hơn một chút thức ăn, cho Lưu Kiệt bưng lên. Từ tú tú tài nấu nướng còn là khá vô cùng, mặc dù là đồ ăn thừa, nhưng là Lưu Kiệt ăn nồng nhiệt. Nhìn Lưu Kiệt ăn như hổ đói dáng vẻ, từ tú tú ở một bên si ngốc cười. Lưu Kiệt ăn thơm như vậy, rõ ràng cho thấy đối với nàng tài nấu nướng một loại đồng ý. Ăn hai tô cơm sau đó, Lưu Kiệt bất ngờ cảm giác được lại vẫn mới đến 5 phân đầy đủ. Bất quá Lưu Kiệt vậy ngại quá hỏi từ tú tú có còn hay không cơm, dầu gì cũng coi là không đói bụng. Chống được hơn 5 h sau khi tan việc, Lưu Kiệt đi ra tiệm đồ cổ, thật nhanh chạy đến bên cạnh phố An Vặt, đi tới một cái sạp bánh bao trước mặt. Ánh mắt rơi vào thơm ngát bánh bao thịt phía trên, Lưu Kiệt phát hiện bánh bao thịt phía trên lại cũng có mã cờ giờ, tò mò hắn liền quét liền một chút. Bánh bao thịt, một cái bánh bao thịt có thể bổ sung thể lực 5 điểm, trước mắt thể lực trị giá 50-100. Đề nghị mua 10 cái bánh bao thịt Nhìn trước mắt nổi lên cái gì thể lực trị giá, Lưu Kiệt có chút kinh ngạc, xem ra đi qua buổi sáng một trận đại chiến, hắn kích phát mã cờ giờ càng nhiều hơn năng lực. Lại có thể đem hắn thân thể số liệu tiến hành tính hóa. Lão bản, cho ta cầm 10 bánh bao thịt. Được rồi. Lão bản cho Lưu Kiệt gói kỹ sau đó, đưa cho Lưu Kiệt. Lão bản nghĩ thẩm tiểu tử này một người không thể nào mình ăn được 10 cái bánh bao đi. Không nghĩ tới, Lưu Kiệt liền trực tiếp ngồi ở cửa hàng bánh bao trên bàn, bắt đầu lớn ăn. Mười bọc lớn xuống bụng, Lưu Kiệt thở dài một hơi, cảm nhận được bụng đã hoàn toàn no rồi, cảm giác hạnh phúc tự nhiên nảy xanh. Mà một bên chủ tiệm, thì xem được có chút sợ ngây người. Hắn thành tựu láo bản, trong lòng vô cùng rõ ràng, nhà mình bánh bao thịt đều là vô cùng chân thực, phân lượng thực đánh thực. Người bình thường ăn 2-3 cái liền no rồi, tên tiểu tử này chỉ một cái tử ăn 10. Sau khi ăn xong, Lưu Kiệt vậy phát hiện, cân của mình tính tựa hồ trở nên lớn rất nhiều, xem tới sử dụng mã cờ giờ năng lực. Quả thật tiêu hao rất lớn. Đồng thời, Lưu Kiệt trong lòng cũng càng thêm kiên định hắn trước khi ý tưởng, có cơ hội phải nhiều bồi bổ thân thể, hơn nữa tăng cường rèn luyện, nếu không sau này gặp phải hơn nữa phiền toái đối thủ, dù là có thể giữ chủ đối phương động tác, mình thân thể cũng là không theo kịp. Ăn bánh bao sau đó, Lưu Kiệt gửi một cái tin nhắn ngắn cho Tần Hồng Ngọc, nói cho Tần Hồng Ngọc tối nay có chuyện, liền không trở về. Sau đó, Lưu Kiệt liền hướng bốt cảnh sát đi tới. Đi tới bốt cảnh sát, Lưu Kiệt gặp được chữ Kim Quang. Tiểu Lưu, ngươi tới đúng dịp. Chúng ta bên này ở cho đòi mở một buổi họp nghị, đang bàn luận tương quan án kiện. Chữ Kim Quang mang Lưu Kiệt đi tới một cái phòng họp bên ngoài, cầm một phần dữ bí mật hiệp nghị để cho Lưu Kiệt ký tên. Trong cục chúng ta xử lý án kiện, vậy dưới tình huống là không thể tiết lộ, nhưng là ngươi tình huống đặc thù, ngươi ký cái này giữ bí mật hiệp nghị, bọn ta sẽ cho ngươi lái một cái đặc thù chứng minh. Lưu Kiệt đại khái liền nhìn một chút dữ bí mật hiệp nghị nội dung, đơn giản chính là bảo thủ quốc gia cơ mật không thể hướng ra phía ngoài tiết lộ án kiện tình huống chương 58, mươi hai người một tổ tờ này đặc thù chứng minh trên viết nội dung đại khái chính là thấy rằng lưu kiệt đồng chí người năng lực đặc thù đặc phê lưu kiệt là bot cảnh sát phụ trợ nhân viên trợ giúp pha án đem đặc thù chứng minh nhét vào túi bên trong giữ kín kỹ lưu kiệt đi theo chữ kim quang tiến vào phòng họp vừa vào phòng họp lưu kiệt liền đưa tới rất nhiều ánh mắt phó cục trưởng thẩm Trường thanh và lâm nguyệt anh đều ở đây còn có mấy vị khác bot cảnh sát nhân viên Chữ Kim Quang vừa đi vào tới, liền kéo Lưu Kiệt nói: Cho mọi người giới thiệu một chút, tên tiểu tử này chính là Lưu Kiệt, ta đã để cho hắn ký xuống dự bí mật hiệp nghị, hơn nữa cho đặc thủ chứng minh, từ nay về sau, Lưu Kiệt chính là người chúng ta. Mọi người vỗ tay hoan nghênh. Thẩm Trường Thanh dẫn đầu vỗ tay hoan nghênh Lưu Kiệt, liền liền tính cách lãnh não lầm người anh, vậy vỗ tay theo. Lưu Kiệt trịnh trọng nói: Cảm ơn mọi người, không cần khách khí như vậy, chúng ta vẫn là nói án kiện đi. Thẩm Trường Thanh cả người mang khí tức nho nhã. Hướng Lưu Kiệt mỉm cười nói, Tiểu Lưu, ngươi ngồi đi, chúng ta đang đang thương thảo vụ án tình huống cặn kẽ, ngươi vậy tới nghe một chút. Được. Lưu Kiệt cũng không quá nhiều khách khí, hắn thấy Lâm Nguyệt Anh bên cạnh còn có một chỗ trống, thẳng liền đi tới ngồi xuống. Làm tới Lâm Nguyệt Anh bên người, Lưu Kiệt có thể ngửi được Lâm Nguyệt Anh trên mình chuyển tới tới lau một cái nhàn nhạt động lòng người mùi thơm. Mà từ mấy lần trước chuyện kiện sau đó, Lâm Nguyệt Anh đối với Lưu Kiệt thái độ mặc dù tốt vòng vo không thiếu. Nhưng Lưu Kiệt nghe vẫn là đến Lâm Nguyệt Anh hừ lạnh một tiếng. Lưu Kiệt trong đầu nghĩ, nữ nhân này làm sao lạnh như vậy nào, chẳng lẽ là ở trong tình cảm nhận tổn thương. Đây là, thẩm trường thanh mở miệng nói, Lưu Kiệt đồng chí mới vừa tới, chúng ta liền lại đem án kiện nói một lần. Hôm nay, ta thành phố xuất hiện một cái trộm cấp đội, bọn họ thủ pháp thuần thủ, có phong phú kinh nghiệm trộm, hơn nữa có rất mạnh phản trinh sát ý thức. Bọn họ lén lút đến ta thành phố, đã gây án mười mở dậy, trong đó cùng nhau lại là hình thành vào phòng cướp bóc tội danh chúng ta cảnh sát mặc thường phục cũng là trải qua gần một tháng dây dưa mới nắm giữ bọn họ hành động đầu mối vừa nói thẩm trường thanh đẻ một cái trong tay rẽ muôn máy chiếu hình ở trên tường ném ra tở tở là một bản mơ hồ tấm ảnh đó là bốn cái mang màu đen khẩu trang người ở một cái tiểu khu góc tường bị vô xuống trước mắt tới xem nên nhóm người phạm tội tổng cộng có bốn tên người hiền nghi nhưng không loại bỏ còn có những thứ khác đồng bọn có khả năng từ nơi này tấm tấm ảnh tới xem Cái này bốn người dáng người cũng tương đối cường tráng, hẳn là nhất định có đánh cận chiến năng lực. Theo chúng ta cảnh sát mặc thường phục theo dõi quan sát, đã có thể xác định, bọn họ tối nay thì phải ở tiền của nhiều vượng tiểu khu ra tay. Tối nay, chính là thu lưới thời điểm, chúng ta mai phục ở tiền của nhiều vượng tiểu khu bốn phía, một khi phát hiện bọn họ tung tích, lập tức thu mạng. Nên nhóm người phạm tội phản trinh sát ý thức rất mạnh, chúng ta cũng là thật vất vả mới nắm giữ hành tung của bọn họ, tối nay nhất định phải đem bọn họ toàn bộ bắt được. Nếu không, bọn họ rất có thể giấu. Vừa nói, thẩm trường thanh trên người có một cổ tránh khí tự nhiên nảy sanh, xem được lưu kiệt trong lòng khâm phục, vậy đại khái chính là lâu dài công tác ở trị an trên cương vị, hình thành khí chất đi. Được, tất cả mọi người, đều đi chuẩn bị một chút, 10 phút sau đó, tới dưới lầu tập họp, đi tiền của nhiều vượng tiểu khu. Tan họp, mấy vị bót cảnh sát nhân viên đều tự rời đi, làm chuẩn bị đi. Thẩm trường thanh đi tới, vỗ một cái lưu kiệt bả vai nói, tiểu lưu. Ngươi lần đầu tiên theo chúng ta pha án, có thể còn không quá thích hứng, ngươi có cần gì đồ sao? Nói thí dụ như vũ khí. Chỉ bất quá, xây dựng thành thục quan hệ hợp tác trước, trước mắt chúng ta vẫn không thể cung cấp súng ống cho ngươi. Lưu Kiệt khẽ mỉm cười một cái, không quan hệ, ta không cần gì chuẩn bị. Một bên Lâm Nguyệt Anh khinh thường khẽ hừ một tiếng, ngươi lấy làm cho này cái nhóm người phạm tội, và những cái kia thông thường côn đồ bất kinh đánh sao? Ngươi đánh ngã cái loại đó mặt hàng, ta một người phụ nữ, vậy như thường có thể đánh ngã. Lưu Kiệt có chút bất đắc dĩ nói, ngươi làm sao tổng là muốn sặc ta mấy câu đâu? Thẩm trường thanh vậy hướng Lâm Nguyệt Anh nói, Lâm Cảnh quan, Tiểu Lưu nhưng mà tới giúp chúng ta, không phải tới ai hấn, ngươi chú ý một chút lời nói của ngươi. Tiểu Lưu à, như vậy đi, ngươi tối nay trước đi theo chúng ta cảnh sát mặc thường phục đồng chí phía sau quan sát một chút tình huống, không cần ra tay, chờ ngươi biết bắt tội phạm lúc chân chính tình huống, lần sau có án kiện ngươi sẽ ra tay. Lưu Kiệt gật đầu một cái, đối với thẩm trường thanh giải thích. Hắn cũng có thể tiếp nhận, hắn vậy có phải hay không, cái loại đó không nào muốn cậy anh hùng người, bắt tội phạm, cần đoàn đội phối hợp, nếu không nếu là đưa đến bắt thất bại, trách nhiệm này cũng không phải là ai cũng có thể gánh nổi. Lâm Nguyệt Anh liếc nhìn trong tay án kiện tư liệu, lại bật thốt lên nói, thiết, vậy để cho hắn tới không phải một cái kéo chân sau sao. Thẩm trường thanh nghiêm khắc nói, Lâm cảnh quan, ta tin tưởng lấy tiểu lưu năng lực, vẫn có thể tự vệ, coi như tối nay hắn không ra tay, vậy tuyệt đối sẽ không kéo chúng ta chân sau. Lâm Nguyệt Anh nhờ vậy mới không có tiếp tục nói thêm cái gì. Rất nhanh, 10 phút trôi qua, hai chiếc thông thường xe nhỏ từ bóp cảnh sát cửa sau lái đi ra ngoài, hướng tiền của nhiều vượng tiểu khu chạy đi. Hôm nay thu mạng, bóp cảnh sát nhân viên đều là để ý hình thái, lấy thuận lợi mai phục ở tiền của nhiều vượng tiểu khu bốn phía. Ở trên xe, Lưu Kiệt lấy được một cái bỏ túi vô tuyến điện thoại vô tuyến, đặt ở mình cổ áo chính giữa. Rất nhanh, hai chiếc xe liền đã tới tiền của nhiều vượng tiểu khu Lúc này. Mới vừa đến tối hơn 6 h, tiểu khu dưới lầu còn có rất nhiều cư dân ở ngoài nhà hoạt động. Vô tuyến điện bên trong truyền tới thẩm trường thanh thanh âm. Các vị, chúng ta chia hai người một tổ, làm bộ như thông thường cư dân. Trước tiên ở tiểu khu chúng quanh đi dạo một vòng, nếu như phát hiện nhân viên khả nghi, tùy thời báo cáo. Nhận được. Thẩm trường thanh và Lưu Kiệt Lâm Nguyệt Anh đều ở đây cùng trên một chiếc xe. Thẩm trường thanh nhìn về phía hai người nói, Lâm Cảnh Quan, ngươi và Tiểu Lưu tổ một đi, ngươi mang mang hắn. Người hai người chúng ta thật tốt phối hợp, vậy nhân tiện hòa hoãn một chút giữa các người quan hệ, phải thật tốt sống chung, sau này còn có rất nhiều cần hợp tác địa phương. Lâm Nguyệt Anh khẽ hừ một tiếng, mở cửa xe xuống xe, nhìn như thật giống như có chút gắng gượng làm hướng Lưu Kiệt nói, theo để ta đi. Nếu là thẩm trường thanh ra lệnh, Lưu Kiệt bỏ mặc có nguyện ý hay không, cũng còn là theo chân Lâm Nguyệt Anh cùng nhau xuống xe, hai người ở bên trong tiểu khu đi dạo. Bây giờ là trạm vạng. Hai cái nhìn như nhìn không quen mặt thanh niên trai gái song song đi từ từ, đưa tới chung quanh một ít cư dân ánh mắt, bất quá bọn họ cũng chỉ là nhìn một cái, không có nhiều suy nghĩ gì. Dẫu sao cái này tiền của nhiều vượng tiểu khu thật lớn, không thể nào tất cả mọi người biết nhau. Hai người cũng yên lặng không nói, không biết nên trò chuyện những gì tốt, hơn nữa hai người mặc dù là song song đi, ở giữa nhưng cách nửa thước khoảng cách. Nhìn như có chút giống như là một đôi tình nhân, nhưng là cách nửa mét xa, ngược lại giống như ồn áo trước sau đó mỗi người sinh khó chịu hai tên chương năm mươi chín một cái hôn sắt trời dần tối quần áo thường dân cảnh môn cũng cảnh giác bắt đầu hơn nữa mật thiết quan sát bốn phía tìm kiếm người khả nghi nhân viên ở tiểu khu dưới lầu hoạt động các cư dân theo thời gian rời đổi, cũng dần dần trở lại nhà của mỗi người vì vậy tiểu khu dưới lầu chưa còn đang hoạt động quần áo thường dân cảnh môn, vậy không thấy được mấy người lưu kiệt lúc này đột nhiên động linh cơ một cái nói ta cảm thấy chúng ta ở nơi này đi dạo không tốt lắm Ngươi muốn à, nếu là đứng ở tội phạm góc độ mà nói, bọn họ khẳng định không muốn nên ngang xuất hiện ở đây loại cư dân khu vực hoạt động, nếu như ta là tội phạm nói, ta nhất định sẽ lựa chọn trong tiểu khu một ít rất hiếm vết người địa phương. Lâm Nguyệt Anh đây cũng là không có phản đối lưu kiệt, ngươi nói cũng có đạo lý, cái này tiền của nhiều vượng tiểu khu bản đồ ta đã nhìn rồi, trừ hầm đậu xe, và trên mặt đất khu vực hoạt động, phải nói có chỗ nào là rất hiếm vết người, cũng chính là tiểu khu phía sau vườn hoang. Cái này tiền của nhiều vượng tiểu khu là một cái dối bởi công trình, nguyên bản hoạch định đất xây dựng, cũng chưa hoàn toàn xây lên lầu mới, bởi vì có một ít dự bán ra nhà không có bán đi, cho nên tiểu khu phía sau là hơn đi ra một khối vườn hoang. Lâm Nguyệt Anh và Lưu Kiệt đi dạo một chút đi tới vườn hoang bên, nơi này đứng sừng sững rất nhiều tàn viên cũ vết đá, đều là đã từng là phòng cũ khu, khu hủy đi sau đó, không có xây lên mới nhà, lưu lại hải cốt. Đây cũng là trong thành phố này. Số lượng không nhiều có thể thấy cái thành phố này đã từng là hương suy địa phương, năm tháng, ở chỗ này để lại dấu vết. Bọn họ sau khi đi tới nơi này, Lưu Kiệt phát hiện nơi này căn bản cũng không có người nào.